Chương 211 phục sinh võ đế, đạo tổ thân phận chân thật. Nghe được tiểu yến yêu sẽ không thay đổi vì chân long, bạch kỳ thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nó, không có cái gì sinh linh cao hơn chân long quý càng mạnh. Cơ võ quân rất tò mò khương trường sinh là như thế nào, nhường bình thường yêu thú thuế biến, nhưng nàng biết này không thể hỏi. Yêu tộc đại họa phía trước, đạo tổ còn dám đề bạt nhiều như vậy yêu vật, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Khương tiền tò mò hỏi. lúc nào để cho ta xem bạch long a khương trường sinh nhắm mắt nói nó tại chỗ rất xa về sau có cơ hội lại đem nó mang về đạn giới sự tình tạm thời còn không thể lộ ra bình an cười hắc hắc nói ta cũng muốn biến biến kim sí đại bằng điều chim đại bằng đồng dạng là trong thần thoại thần thú dùng long phượng làm thức ăn bình an sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì lúc trước khương tử ngọc được tạo nên thành kim sí đại bằng điều c h u y ể n thế ngoài trừ khương trường sinh hắn đối khương tử ngọc sự tình nhớ kỹ nhiều nhất mặc dù khương tử ngọc đã qua đời hơn 70 năm hắn vẫn thường xuyên lầm bẩm tử ngọc mọi người bắt đầu thảo luận lên trong thần thoại những cái kia thần thú huyền điều đều xuất hiện có lẽ mặt khác thần thú cũng sẽ xuất thế khương trường sinh mặc dù không có tham dự nhưng trong lòng cũng đang chờ mong dạng này có thể tăng cường sơn hải kinh kinh thành một trong phủ đệ h ạ q uán đạo nhân cùng hạc hồng đạo nhân đang ở uống trà hạc hồng đạo nhân bất đắc dĩ nói Sư huynh, chúng ta đã đợi 32 năm, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Sư phụ đều đã qua đời. Nhắc lên việc này, Hạc Hồng đạo nhân n g ữ khí 1 ư ờ i phần xa s ú t Bọn hắn chính là trước đó đến từ Tiểu Bồng Lai đảo hai vị đạo nhân, mong muốn mời Khương Trường Sinh đi tới Tiểu Bồng Lai đảo, vì bọn họ c ở i ra thượng cổ đại bí mật, bị Khương Trường Sinh cự tuyệt về sau, bọn hắn liền một mực ở lại kinh thành. Này chờ đợi r ò n g giã 32 năm. mặc dù bọn hắn cũng không phải là phàm phu có thể dựa vào võ đạo tăng thọ cũng có chút đợi không được. Hạc u á n đạo nhân mở miệng nói: vậy ngươi có thượng sách khuyên động đạo tổ chúng ta là không thể nào trực tiếp dạng này trở về. h ạ g Hồng đạo nhân lập tức yên lặng. Đình viện lâm vào trong yên tĩnh. Hạc u á n đạo nhân một bên thưởng thức trà một vừa nhìn một bên cây già nhìn từng mảnh từng mảnh lá vàng hạ xuống hắn ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hạc Hồng đạo nhân cắn răng nói. ta lại đi một chuyến long khởi quan rất lời hắn đứng dậy nhanh chóng nhanh rời đi h ạ quán đạo nhân không có ngăn cản đãi hắn rời đi phủ đệ về sau h ạ quán đạo nhân nói một mình sư phụ ta tựa h ồ hiểu rõ ý của ngài yêu tộc xâm lấn huyền điều xuất thế thiên hạ này sắp cải biến cái kia cái gọi là thượng cổ đại bí mật chính là chỉ dẫn chúng ta tìm tới đạo tổ một lúc lâu sau h c hồng đạo nhân tại dương chu dẫn đầu hạ thận trọng đi vào khương trường sinh trong đỉnh viện Bạch Kỳ đánh giá hắn, nói: người trước kia đã tới. Diệp Tầm đ i ệ p d i ễ u d i ễ u nói: đây không phải Tiểu Bồng Lai Đảo cao nhân sao? Tại sao lại tới? Tiểu Bồng Lai Đảo còn tốt. Hà Hồng đạo nhân lúng túng nói: thực không dám giấu giếm, bần đạo một mực tại kinh thành chờ đợi, chờ 32 năm. Hắn tiến lên mấy bước, đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, k h o m lưng hành lễ. Khương Trường Sinh mở to mắt, nói: các ngươi hạ tất cố chấp như thế? hắn sở dĩ nguyện ý gặp hạc hồng đạo nhân liền là bởi vì tên này cùng sư huynh đợi nhiều năm như vậy như vậy nghị lực khiến cho hắn đều không biết nên như thế nào đánh giá hắn mới vừa rồi còn tính qua tiểu bồng lai đảo thực lực phát hiện cha không này thế lực điều này nói rõ cái gì nói rõ tiểu bồng lai đảo đã không có chỉ còn lại có hạc hồng đạo nhân hạc oán đạo nhân những trong năm này khương trường sinh tình cờ cũng sẽ nhìn trộm bọn hắn xác định bọn hắn không có ác ý trên thực tế bọn hắn xác thực chỉ là muốn mời khương trường sinh đi tới tiểu bồng lai đảo đạo tổ ngài vì sao liền không thể bồi bần đạo đi một chuyến thực không dám giấu giếm tiểu bồng lai đảo có một cọc thượng cổ đại bí mật tiểu bồng lai đảo đời đời kiếp kiếp chờ đợi đ ả o chủ nói qua nay cái cọc thượng cổ đại bí mật liên quan đến nhân tộc hưng vong hà hồng đạo nhân g ầ u dĩ nói hắn hà quyết tâm nếu như lần này khương trường sinh còn cự tuyệt hắn liền muốn rời khỏi đại cảnh buông xuống này cái cọc tâm nguyện Diệp Tâm Địch trêu chọc nói: Ồ, chẳng lẽ tiểu Bồng Lai đảo cất giấu võ đế truyền thừa? Hạc Hồng đạo nhân nhìn một chút người trong viện cùng yêu, cắn răng nói: Bần đạo cũng không rõ ràng. Tiểu Bồng Lai đảo lòng đất cất giấu một tòa lăng mộ, nhưng lăng mộ bị mạnh mẽ phong ấn võ học chấn áp, vô pháp mở ra. Đạo chủ từng nghe các triều đại tiên hiền đề cập qua, tiểu Bồng Lai đảo chức trách chính là thủ hộ này tòa lăng mộ, chờ đợi người hữu duyên mở ra, có thể đợi nhiều năm như vậy. Tiểu Bồng Lai đảo thỉnh không ít cường đại võ giả tiến đến, không khỏi là thất bại. Nghe nói đạo tổ chính là tiên nhân c h u y ể n thế, ngài chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Khương Trường Sinh mặt không đổi sắc, hắn cũng bắt đầu lưỡng lự muốn hay không đi nhìn một cái. Hắn ở trong lòng hỏi thăm, hắn nói tới lăng mộ nguy hiểm cỡ nào? Tạm thời vô pháp diễn toán, không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong. Khương Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, Tiểu Bồng Lai đảo cũng không tính rất xa. như thế nào không tại phạm vi dò xét bên trong c h ờ chút chẳng lẽ tòa kia lăng mộ cùng thánh triều thiên nhai có thể ngăn cách hệ thống trước mắt dò xét cái kia rất nguy hiểm không thể đi đang lúc khương trường sinh âm thầm kinh hãi lúc cơ võ quân đột nhiên hỏi tòa kia lăng mộ trên cửa chính có thể là có huyền ảo đổ văn hà hồng đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng hỏi xin hỏi vị này nữ thí chủ là cơ võ quân mặt không biểu tình nói không quan tâm ta là ai hướng ta miêu tả cánh cửa kia đồ văn là dáng dấp ra sao? Hạc Hồng đạo nhân đều nói đến đây cái phần bên trên, đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa, nói là từng đạo bóng người, có đại nhân, có tiểu nhân, rất nhiều tiểu nhân vây quanh vị đại nhân kia, phảng phất tại tế tự, nhưng đứng xa một chút xem, những bóng người này vừa giống như là chữ viết, cơ võ quân sắc mặt biến hóa, nàng nhíu mày hỏi, nhiều năm như vậy, không có thánh triều người tìm các ngươi tiểu bồng lai đảo. Hạc Hồng đạo nhân l ư ờ g đạo tổ l ứ c mắt nói: Đạo chủ nói qua, n à y cái cọc thượng cổ đại bí mật nhất định phải chờ yêu h ọ a đột kích lúc mới có thể hướng người ngoài vạch trần. Cơ võ quân đôi mi thanh tú giãn ra nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: Đạo tổ, ta biết được đó là cái gì, cái kia là nhân tộc thượng cổ võ đế. Nhân tộc võ đạo có hai cái giai đoạn, một là thượng cổ võ đạo, hai là hiện thời. Tại m ẫ u đoạn tuyến nghiệt bên trong không biết phát sinh qua cái gì dẫn đến nhân tộc võ đạo suy bại. dừng lại một khoảng thời gian rất dài nhưng có một chút rất rõ ràng đó chính là thượng cổ võ đạo so hiện thời võ đạo mạnh hơn cho nên nhân tộc các phương môn phái vận chiều vì thượng cổ võ đạo tranh đến đầu rơi máu chảy tại thời kỳ thượng cổ từng sinh ra không ít võ đế thượng cổ võ đế nắm giữ võ đạo không phải bây giờ võ giả có thể tưởng tượng sự tích của bọn hắn bị nhân tộc từng cái bộ là ghi chép đời đời truyền lại tạo thành truyền thuyết thần thoại thượng cổ võ đế đáng sợ nhất một điểm chính là bọn hắn có khả năng phục sinh Thánh Triều đã từng phát hiện qua một tòa thượng cổ võ đế mộ thất, kém chút dẫn tới thiên hạ đại loạn. Dù cho là bị Thánh Triều rất nhiều chiến thần vây công, cái kia tôn thượng cổ võ đế vẫn là chạy, từ đó biến mất không còn tâm tích. Chuyện này nhưng Thánh Triều vô cùng nghĩ mà sợ. Hoàng thất cũng nhiều có đề cập, nếu là gặp lại thượng cổ võ đế chi mộ, tuyệt không thể mở ra. Nghe được tuyệt không thể mở ra, h ạ c Hồng đạo nhân lập tức gấp nói, nếu như ngươi nói là sự thật, Thánh Triều đều không làm gì được thượng cổ võ đế. Bây giờ nhân tộc đại loạn. cái kia không nên mở ra hắn mộ thất, n ê n h đón thượng cổ võ đế phục sinh, cứu vãn nhân tộc. cơ võ quân khẽ nói, không nên, bởi vì thượng cổ võ đế phục sinh về sau, đem chưa tưởng có đi trí nhớ, tính tình khó mà bắt. bọn hắn thậm chí khả năng không cho là mình là người. năm đó thượng cổ võ giả có thể là giết hai tôn cửu động thiên cường giả, cửu động thiên. hà hồng đ ạ m nhân mí mắt kinh hoàng, dùng cảnh giới của hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua cửu động thiên tên. nhưng vừa nghe là biết đạo cửu động thiên khủng bố đến mức nào. Cơ võ quân nói ta không rõ ràng tiểu bồng lai đảo lai lịch, không quản các ngươi tiền bối là hảo ý vẫn là ác ý, khuyên ngươi từ bỏ, liền yêu tộc đều sẽ không đi mở ra đồ vật, chúng ta càng không nên đi. Những người khác nghe được hai mặt nhìn nhau. Diệp Tâm đ ị c t nắm giữ thượng cổ võ đạo, cho nên đối thượng cổ võ đế rất là cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không dám nói ra. Khương Trường Sinh lực chú ý thì bị chuyển gì. ta muốn biết cơ võ quân nói tới thượng cổ võ đế mạnh bao nhiêu tạm thời vô pháp diễn toán không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong tạm thời nói rõ thượng cổ võ đế còn sống khương trường sinh không thể không một lần nữa ước định thượng cổ võ đạo người chết lại còn phục sinh mà lại thân thể khả năng t h a i nhén ra mới linh trí không thể nào hiểu được trách không được này phương võ đạo thế giới có khả năng áp chế tiên đạo sinh ra nguyên lai đã từng cường đại như vậy qua bất quá cẩn thận tính ra dù cho là thượng cổ võ già cũng phải chết, mặc dù phục sinh, nhưng đó là mới sinh linh, cùng khi còn sống hắn không quan hệ võ đạo trung quy là không có thể trường sinh bất tử, cũng không có chạm đến linh hồn chi đạo, không hiểu mượn xác hoàn hồn hoặc là đoạt x á Hà Hồng đạo nhân vẻ mặt âm tình biến ảo, hắn không nghĩ tới cái kia cái cọc thượng cổ đại bí mật vậy mà như thế nguy hiểm. Đạo tổ, ta trước sẽ đi cùng sư huynh của ta thương lượng. Hà Hồng đạo nhân chấp tay hành lễ. sau đó quay người bước nhanh rời đi. Diệp t â m Liệt nhìn về phía Cơ võ quân, t ò mò hỏi, ngươi vừa rồi nói thượng cổ võ đế còn sống không? Cơ võ quân thở dài nói, không rõ ràng. Sự kiện kia phát sinh ở 500 năm trước, thánh triều một mực lo lắng hắn tồn tại, chỉ là sợ dẫn tới nhân tộc khủng hoảng, cho nên không có thông chi thiên hạ hoàng triều cùng võ đế đảo. nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói, lực lượng của ngài tất nhiên có thể mở ra tòa kia mộ thất, nhưng tuyệt đối không nên đi. nghe vừa rồi đạo nhân kia miêu tả, ta đã đoán đến bên trong cất giấu cái gì, chỉ là vừa mới khó mà nói. bên trong thượng cổ võ đế tất nhiên sau so lúc trước thánh triều phát hiện thượng cổ võ đế mạnh hơn, hắn hẳn là tới từ thượng cổ cự nhân tộc. cự nhân tộc, mọi người ngẩn người. cơ võ quân tiếp tục nói, tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc có rất nhiều nhân chủng, màu da khác biệt, hình thể khác biệt, tướng mạo đặc thù khác biệt, trong đó cự nhân tộc n ư ơ n g tựa theo khủng bố thể phách. từng một lần bị toàn nhân tộc tôn thờ, cử nhân tộc bên trong đàn sinh thượng cổ võ đế thực lực khó có thể tưởng tượng. Khương Trường Sinh hỏi cử nhân tộc cao bao nhiêu? c ơ võ quân nói căn cứ thánh triều cổ hiến ghi chép cao nhất có thể đạt tới 500 t r ư ợ n g cao. Mọi người động dung 500 t r ư ợ n g đây chính là núi cao A. Khương Trường Sinh thì âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt không so được ta pháp thiên tượng địa. c ơ võ quân nói. bọn hắn ngoại trừ hình thể như thượng cổ dị thú bên ngoài, hắn võ đạo tư chất không thu những người khác loại. các ngươi tưởng tượng một chút, đạo tổ đi đến 500 t r ư ợ n g cao mà lại tốc độ phản ứng không bị ảnh hưởng chút nào, cái kia được nhiều khủng bố. Diệp Tầm đ ị c h sắc mặt trở nên cổ quái, hắn gặp qua Khương Trường Sinh thi triển phát thiên tượng địa, chờ chút, chẳng lẽ đạo tổ chính là thượng cổ c ự nhân tộc hậu duệ? cái kia hết thảy nghi hoặc liền giải khai, nguyên lai like đây chính là đạo tổ thân phận chân thật. Thượng cổ cự nhân tộc tại thời đại thượng cổ đều bị tôn thờ. Phía sau duệ tại hiện thời, tự nhiên cũng có thể trở thành tiên nhân. Chương 212, sinh tử lân hồi, chúng nó muốn hóa long. Làm diệp tầm địch suy nghĩ lung tung lúc, bạch kỳ nhịn không được hỏi, chờ một chút. Nếu là cự nhân tộc, lại là võ đế, tiểu bồng lai đảo lăng mộ có thể giấu hạ thi thể của hắn. Khương tiền bất đắc dĩ nói, người ta gọi là tiểu bồng lai đảo, nhưng chưa hẳn thật nhỏ. Hải ngoại có thể dừng chân hải đảo cái nào nhỏ. chân chính đảo nhỏ rất dễ dàng bị khổng lồ yêu thú dị thú phá hủy hoặc là bị dìm ngập bạch kỳ cảm thấy có đạo lý liền không hỏi thêm nữa khương trường sinh nói đã như vậy nguy hiểm ta đây thì không đi được để tránh cho nhân tộc thêm phiền cơ võ quân thở dài một hơi cảm kích nhìn về phía khương trường sinh không h ổ là đạo tổ cũng không có không tin nàng nhất định phải đi khiêu chiến thượng cổ võ đế bạch kỳ lại gần nịnh nọt khương trường sinh nói chủ nhân ta cảm thấy thượng cổ võ đế không có khả năng là đối thủ của ngươi nói h â u nói vượng ta liền hiện thời võ đế cảnh giới đều không có đi đến làm sao bắt kịp cổ so khương trường sinh gầy một cái bạch kỳ chán bạch kỳ mặc dù đau muốn chết nhưng vẫn là đến cười hắc hắc làm ra được sủng ái biểu lộ khương tiền nhìn về phía cơ võ quân tò mò hỏi tiền bối cái kia theo ngài nói như vậy võ đế chẳng qua là một cảnh giới cái này nhân tộc chẳng lẽ có thể sinh ra không ngừng một vị võ đế cơ võ quân lắc đầu nói thượng cổ võ đế tuy nhiều nhưng vậy cũng là thời đại khác nhau tồn tại ít nhất này vạn năm bên trong chưa từng có cùng thời đại xuất hiện qua hai vị võ đế võ đế bản thân liền nắm giữ lấy cực kỳ hùng hậu khí vận thánh triều khai triều thánh thượng chính là võ đế mọi người lâm vào trong suy tư cảm khái võ đạo cuồn cuộn hoàng thiên hét lên ta phải cố gắng thành vì yêu tộc chí tôn hy vọng các ngươi có người có thể trở thành võ đế dạng này thiên hạ liền thái bình nó nghe nửa ngày cuối cùng tìm cơ hội mở miệng dưới cái nhìn của nó cái gì thượng cổ võ đế cái gì khí vận chỉ cần đủ mạnh nghĩ kêu cái gì liền kêu cái gì đến lúc đó nó liền không gọi yêu tộc chí tôn nó muốn đổi tên yêu đế vừa vặn đối ứng nhân tộc võ đế h á c thiên đi theo ồn ảo bắt trước hoàng thiên nói chuyện một bên khác hạc hồng đạo nhân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trong phủ đệ đem chính mình hiểu biết đến cáo tri hạc oán đạo nhân h ạ Quán đạo nhân nghe xong bình tĩnh như trước nói xem đi sư phụ nói không sai đạo tổ có thể vì chúng ta vạch trần thượng cổ đại bí mật chân tướng mục đích của chúng ta đã đi đến đến mức có hay không mở ra liền theo duyên đi cái này Hà Hồng đạo nhân hết sức muốn phản bác nhưng lại cảm thấy có đạo lý bọn hắn muốn không phải liền là chân tướng có thể là đợi 32 năm liền chờ tới một cái thuyết pháp thật sự là khiến cho hắn biệt khuất. Hạc u á n đạo nhân trầm c h ậ m nói: Sư phụ để cho chúng ta lưu lại, có lẽ liền là đoán đúng đạo tổ sẽ không đi. Tiểu Bồng Lai đảo nên định tại Đại Cảnh tại. Ta nếu không có đoán sai, võ đế tất nhiên sẽ sinh ra tại Đại Cảnh. n g ư ờ i ta lưu lại, vì Đại Cảnh trợ lực, cũng là vì nhân tộc mà nỗ lực. Hạc Hồng đạo nhân yên lặng. Hạc u á n đạo nhân nói: Sư đệ, chúng ta trùng kiến Tiểu Bồng Lai đảo đi. Nhiều năm như vậy không có thư bay tới, Tiểu Bồng Lai đảo tất nhiên đã vong. Nghe vậy. Hạc Hồng đạo nhân càng thêm khó chịu. Khương Trường Sinh không có đi tiểu bồng lai đảo, Hạc Hồng, Hạc u á n cũng không có trở về. Võ công của hai người cũng không tệ. Đi qua những năm này kinh doanh nhân m ạ n h bọn hắn ở kinh thành bên ngoài một ngọn núi mở dựng lên một tòa đạo quan. Thuận Thiên 64 n ă m đầu tháng tư, Long Mạch Đại Lục hướng tây vùng biển bùng nổ một trận đại chiến. Đại cảnh cùng Tam Phương Vận triều quân đội ở trên biển chạm mặt, không có đàm l ũ n g liền khai chiến. nương tựa theo đến từ thiên hải huyền không đảo năm vị nhất động thiên đại cảnh thắng ngay từ trận đầu chiến báo truyền trí đại cảnh bên trong thiên hạ bách tính đã bình tĩnh đối với thế hệ này đại cảnh con dân mà nói đại cảnh thắng lợi là bình thường chiến bại ngược lại không bình thường tháng 5 trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế đang ở vận công hắn nhíu mày hai đầu lông mày quanh quẩn lấy khói đen thoạt nhìn hết sức không bình thường phốc thuận thiên hoàng đế bỗng nhiên thổ huyết máu vẩy một chỗ trên mặt đi theo mất đi huyết sắc hắn tự lầm bầm tại sao có thể như vậy vì cái gì tấn thăng hoàng triều về sau c h ẫ m tuổi thọ không nên gia tăng sao hắn trong giọng nói tràn ngập sợ hãi trước đó chưa từng có hắn đã 74 tuổi lịch đại hoàng đế rất khó sống qua số tuổi này nhưng hắn không giống nhau a hắn cảnh giới cao lại để cho đại cảnh thành tựu khí vận hoàng triều hắn dựa vào cái gì muốn chết hắn càng nghĩ càng hoảng hắn nỗ lực bảo trì chấn định chuyện này không thể nói ra đi hắn lập tức truyền chiếu trần lễ trần lễ sớm đã bước vào thần nhân sống đến 150 t u ổ i không khó hắn đã phụ tá hai vị hoàng đế cũng không lâu lắm trần lễ cấp tốc chạy đến thuận thiên hoàng đế nói ra trạng h u ố n thân thể của mình nghe được trần lễ sắc mặt đại biến trần lễ mặc dù cảm thấy khương triệt không sai nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng khương triệt không bằng thuận thiên hoàng đế kém còn kém tại võ công khương triệt không có thuận thiên hoàng đế dũng cảm bây giờ vận triều tranh đấu đại cảnh có thể thiếu khó lường thuận thiên hoàng đế dạng này thiên tử trần lễ lập tức cảm thụ thuận thiên hoàng đế khí vận kinh ngạc nói đúng là đại nạn đem đến khí vận bị ngài kinh mạch ngăn cách này hắn đột nhiên không thể nào hiểu được vận triều thiên tử sống qua trăm tuổi không khó lắm mặc dù đại t ế thiên tử không đến trăm tuổi liền đổi nhưng trên biển hoàng triều thiên tử có nhiều sống qua trăm tuổi chẳng lẽ là đại cảnh thời gian quá ngắn khí vận tuy mạnh nhưng căn cơ bất ổn trần lễ nói một mình hắn không phải tại hỏi thuận thiên hoàng đế mà là hỏi chính mình thuận thiên hoàng đế gian a n đứng dậy nói chẳng muốn đi long khởi quan tìm đạo tổ trần lễ vội vàng nâng hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm đạo tổ trong đình viện thuận thiên hoàng đế nói ra khốn cảnh của mình không trường sinh lập tức vì hắn kiểm tra không có tẩu hòa nhập ma không có chịu trọng thương nhưng thuận thiên hoàng đế ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch đang ở suy yếu dựa theo tốc độ như vậy xuống không ngoài một năm sẽ chết khương trường sinh nhíu mày hắn nhấc tay khẽ vẫy từ trong nhà hút tới ba bình đan dược nói ngươi trước dùng chúng nó thấy đan dược thuận thiên hoàng đế tâm liền lạnh một nửa hắn cắn răng hỏi đạo tổ trên đời này thật không có trường sinh bất tử biện pháp sao khương trường sinh nói không có vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi sinh tử luân hồi. hắn mặc dù trường sinh bất tử, nhưng đó là tiên đạo bảo hộ. bản thân hắn vô pháp đánh vỡ võ đạo thế giới quy tắc, cho nên hắn nói cũng đúng lời nói thật. Thuận Thiên Hoàng Đế yên lặng. biểu tình của những người khác cũng không tốt lắm. bọn hắn đối Thuận Thiên Hoàng Đế đều rất có hảo cảm. chưa từng có vị nào Hoàng Đế có Thuận Thiên Hoàng Đế nhiệt tình như vậy qua. chỉ cần hắn ở kinh thành, mỗi lần tân xuân ngày hội đều sẽ tới nơi này cùng nhau ăn mừng. mặc dù khương tử ngọc tại vị lúc cũng không có thể mang đến náo nhiệt như vậy, bởi vì khi đó khương tử ngọc trong lòng chỉ có thống nhất thiên hạ. thuần thiên hoàng đế hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, nói: không có việc gì, c h ẫ m có ngài đan dược hẳn là còn có thể lại chống đỡ một hai năm. c h ẫ m mười tuổi đăng cơ, trong nhân thế này phấn khích đều trải qua, không đáng tiếc. lời tuy như thế, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn xa s ú t khó chịu nhất hợp lý thuộc khương t i ệ n hắn đưa tiễn phụ hoàng. mẫu thân huynh trưởng cùng với mật khác huynh đệ t ỉ muội bây giờ lại muốn đưa đi hậu bối hắn không khỏi nhìn về phía khương trường sinh cũng không biết r a r a là gì tâm tình khương trường sinh vẻ mặt bình tĩnh không có an ủi thuận thiên hoàng đế sau đó thuận thiên hoàng đế ra vẻ thoải mái rời đi cơ võ quân nói hoàng triều thiên tử tuổi thọ s á c thực có khả năng kéo dài nhưng chỉ là khả năng dù cho là thánh triều thiên tử cũng có thể là sống không quá trăm tuổi trời xanh là công bằng nhưng thiên tử hưởng thụ thương sinh khí vận lúc trả giá chính là tuổi thọ dâng lên khả năng. bất quá hắn này cảnh giới chỉ có thể sống hơn 70 tuổi cũng là hiếm thấy. nàng sớm đã coi nhẹ sinh tử, cho nên đảo không có bao nhiêu cảm xúc. bất kỳ trong lòng thê lương nó chẳng qua là thần nhân cảnh, nó cũng sẽ có đại nạn đem đến ngày đó. chuẩn xác mà nói, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ như thế. nó không dám tưởng tượng chính mình chết già tình cảnh. nó giữ lại tại không trường sinh bên cạnh. liền là nghĩ không ngừng mạnh lên tận khả năng sống được càng lâu trong đình viện liền d i ệ p tâm để không tại hắn cùng thuận thiên hoàng đế đi được đến gần nhưng hắn hiện tại đi tham gia đại cảnh đại hội võ lâm nếu là hắn tại tất nhiên cũng sẽ khổ sở bầu không khí yên lặng khương trường sinh nhắm mắt tiếp tục luyện công hắn đã đưa tiễn nhiều đời cố nhân đạo tâm của hắn càng ngày càng kiên nghị thế nhân theo đuổi cuối cùng đồ vật hắn đã được đến hắn muốn làm chính là nghiêm túc đối đãi phần cơ duyên này, hắn muốn vĩnh viễn sống sót. hắn không rõ ràng có thể có cái thứ hai vĩnh sinh bất tử chi tồn tại, nhưng hắn liền muốn làm như thế tồn tại. không chỉ là bất tử, còn muốn bất diệt. hắn muốn đạt tới người nào cũng không giết chết hắn mức độ. chỉ cần hắn một mực tại, c ố nhân nhóm trải qua ở kiếp này liền sẽ có tồn tại ý nghĩa, chỉ ít có hắn nhớ kỹ. người sống một đời, trăm năm về sau, ngoại trừ lưu danh s ử sanh người. tuyệt đại đa số người không ra 50 năm liền sẽ bị lãng quên dù cho là sử sách cũng có thể sẽ đứt gãy khương trường sinh thật vất vả nhiều sống một thế cũng không nguyện chết lại kinh thành bên ngoài trên sơn đạo một đám võ giả đang ở tiến lên hộ tống từng chiếc xe ngựa cầm đầu là một tên lão g i ả tóc trắng hắn nhìn to lớn võ phong mở miệng hỏi đó chính là đạo tổ chỗ long khởi quan sao bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên cười nói không sai các ngươi cũng là tới chiêm ngưỡng tiên nhân đạo quan đi khuyên các ngươi về sau trời còn chưa sáng liền đi xếp hàng bây giờ muốn lên n ấ i cũng khó khăn trừ phi các ngươi võ công cao cường có thể trực tiếp bay đi lên lão già tóc trắng trong mắt lộ ra nóng bỏng c h i sắc đội ngũ tiếp tục đi tới sau hai canh giờ bọn hắn mới vừa xếp hàng vào thành nam tử trung niên mang theo bọn hắn đi tới một tòa phủ đệ cười nói này phủ chính là ngày xưa văn đế chỗ ở phủ đệ cách long khởi sơn rất gần Thái tông hoàng đế rất chán ghét văn đế, đưa hắn chỗ ở đều bán. Tiệt không bận tâm văn đế mặt mũi, nhưng đã nhiều năm như vậy, tòa phủ đệ này quanh đi quẩn lại đổi rất nhiều chủ nhân, c h ư vị đều là theo nơi khác tới, có thể phù hợp các ngươi yêu cầu chỉ có tòa phủ đệ này. Chẳng qua là giá tiền. Lão già tóc trắng m ắ t lời nói, giá tiền không phải sự tình, coi như là hoàng cung bán ra, chúng ta cũng có thể mua lại. Nam tử trung niên vui vẻ, này không thể nói lung tung được. mặc dù bây giờ thiên tử tương đối khai sáng nhưng vẫn là không muốn vọng nghị đương c h i ề u đúng ta vẫn muốn hỏi các ngươi các ngươi trong xe ngựa đưa là vật gì ta thấy giống như là trứng đều thật lớn yêu thú trứng lão g i ả tóc trắng đạm mạc nói ừm xin hỏi là cái gì chủng loại yêu thú rắn làm sao lớn như vậy bởi vì vì chúng nó muốn hóa long a chương 213 khương gia truyền thừa cầu kiến chân long đêm khuya Thiên tử tẩm cung trước, Khương Triệt đi vào trước cửa, cung kính hành lễ, mở miệng nói: Phụ hoàng, nhi thần tới. Tẩm cung trước không có thái giám, cung nữ, cho nên hắn khó lường không ở bên ngoài kêu gào. Vào đi. Thuận Thiên Hoàng Đế hư n h ợ c thanh âm truyền đến, Khương Triệt hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, sau đó đóng kỹ cửa phòng. Cung nội tia sáng sáng ngời, điểm tám chén đèn dầu, hắn đi đến đang xem sách Thuận Thiên Hoàng Đế trước mặt. Thuận Thiên Hoàng Đế lười biếng nằm tại trên giường rồng bên cạnh bàn nhỏ bên trên còn trưng bày một bình bầu rượu cùng với bánh ngọt. Khương Triệt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thuận Thiên Hoàng Đế. Hắn đã biết được phụ hoàng gọi hắn, hắn đã từng một lần hy vọng phụ hoàng chết sớm một chút, dạng này chính mình liền có thể đăng cơ. Thật là làm giờ khắc này, hắn đột nhiên lại rất khó chịu, thậm chí hết sức bao la mờ mịt. Hoàng vị sáu bảy mươi năm, cùng võ già hơn một trăm năm, nên lựa chọn như thế nào? người là muốn sống đến đặc sắc vẫn là muốn sống được lâu. Khương Triệt lần đầu đối Hoàng vị sinh ra sợ hãi. Thuận Thiên Hoàng đế để q u y ể n sách trên tay xuống, đưa tay ra hiệu hắn ngồi tại bàn nhỏ một bên khác. Tối nay cha con chúng ta dỡ xuống thiên tử thái tử thân phận thật tốt tâm sự. Thuận Thiên Hoàng đế cười nói, hắn thân thể ngồi dậy quan sát tỉ mỉ Khương Triệt. Hắn đã có thật nhiều năm không có nghiêm túc nhìn một chút Khương Triệt. Khương Triệt tuổi nhỏ lúc. hắn từng lo lắng kẻ này không đủ kiên cường mà những năm này khương triệt có đoạt hoàng vị tâm tư khiến cho hắn có chút không vừa lòng dẫn đến hai cha con bọn họ quan hệ giảm xuống đến điểm đóng băng hiện đang hồi tưởng lại đến hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật là mâu thuẫn cha cùng con làm đến nước này thật sự là thất bại khương triệt ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía thuận thiên hoàng đế giờ phút này hắn trong lòng cũng đồng dạng hối hận hoàng vị thật sự có trọng yếu như vậy sao hắn biết rõ mình tuyệt đối xem như các triều đại hạnh phúc nhất thái tử trước đó có vương gia tính toán hắn thuận thiên hoàng đế trực tiếp hạ lệnh điều đi các huynh đệ khác cũng bị phụ hoàng áp chế đến không dám lên d ã tâm ta cùng ngươi nói một chút khương gia chuyện xưa đi đây là ngươi hoàng gia gia nói cho ta biết thuận thiên hoàng đế cười ha hà nói bắt đầu nhớ lại chuyện cũ khương triệt kiên nhẫn nghe nghe được thuận thiên hoàng đế nhắc lên đại cảnh vị thứ nhất thái tử trong lòng của hắn lẩm bẩm cầm thái tử nói sự tình phụ hoàng là muốn dạy bảo hắn nhưng mà hắn nghe nghe liền bắt đầu động dung nghe tới vị thứ nhất thái tử đến đỡ con của mình đăng cơ lúc hắn trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng cảnh thái tông hắn thái gia gia đúng là như thế lai lịch trách không được cảnh thái tông đối cảnh văn đế cực kỳ bất thiện đủ loại rèm pha nhưng cảnh văn đế trở thành đại cảnh hoàng sử bên trong địa vị kém nhất hoàng đế chờ chút cái kia thái gia gia phụ thân Hắn cẩn thận nhớ lại là ai đến đỡ cảnh Thái Tông. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên, toàn thân run rẩy, hết thảy nghi hoặc đều giải khai. Thì ra là thế. Khương Triệt trong lòng vô cùng kinh hỉ, một mực ép ở đáy lòng hắn treo thạch cuối cùng hạ xuống. Đạo tổ lại là tổ tông của bọn hắn. Cho tới nay Giang Sơn trong ngoài đều tại tò mò đạo tổ vì sao như vậy dung túng đại cảnh. Khương Triệt cũng sẽ nghĩ đạo tổ có thể hay không mặt khác g i tâm. bây giờ biết được chân tướng, hắn triệt để yên tâm. nguyên lai là tổ tông phù hộ. thuận thiên hoàng đế theo cảnh thái tông một đường nói đến chính mình, hắn căn dặn nói bí mật này nhất định phải đời đời truyền lại, chỉ có thể nói cho thái tử. đạo tổ tất nhiên có thể sống thật lâu, chỉ cần hắn còn sống, khương gia lại không có quên quan hệ với hắn, cái kia là hắn có thể ở lúc m ấ u chốt cứu vãn đại cảnh. triệt nhi nhớ lấy, chỉ có thể nói cho thái tử. nếu là biết được nhiều người, giang sơn ngược lại dễ dàng loạn. Khương Triệt hít sâu một hơi, nói: Nhi thần hiểu rõ, nhất định ghi nhớ trong lòng. Hắn đã bị to lớn kinh hỉ bao phủ, có chút đầu óc choáng váng. Thuận Thiên Hoàng Đế còn nói lên Khương Triệt khi còn bé sự tình, hai cha con mười phần ấm áp, cũng làm cho Khương Triệt theo trong vui mừng đi ra ngoài. Lần nữa bị không bỏ, hối hận chi tình chiếm cứ trong lòng. Đố đ ã i ngươi đăng cơ, nhất định phải lựa chọn Minh Quân, nhất định phải đem đại cảnh thống nhất thiên hạ chí lớn truyền thừa tiếp. Đại cảnh không thể dừng lại. Đây là Thái Tông, Nhân Tông Di Chí cũng chính là c h ẫ m Di Chí. Khương Triệt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định. Giờ khắc này, hắn chân chính hiểu được truyền thừa ý nghĩa. Vào lúc giữa trưa, trong đình viện, Cơ võ quân nhìn về phía hoàng cung hướng đi, cảm khái nói: Đây cũng là Long mạch Đại Lục Nhân Vương truyền thừa à? Khó lường, rất giống Thánh Triều Thánh Quân truyền thừa. Giờ phút này. Thuận Thiên Hoàng Đế đang lợi dụng nhân vương khí vận đem tự thân công lực truyền vào khương triệt một tên nhi tử trong cơ thể. Đây là khương triệt ý tứ ngược lại thiên tử sống không quá trăm tuổi, không bằng cho con của mình. Nhưng nhi tử sớm ngày thành lập chiến công. Đi qua một phiên sàng chọn, Thuận Thiên Hoàng Đế lựa chọn một tên tuổi nhỏ hoàng tử, không biết là bắt trước chính mình vẫn là vị hoàng tử kia thật nhất phù hợp nhân vương khí vận. Khương Tiền nói, thánh triều thiên tử cũng có thể truyền công lực sao? Cơ võ quân gật đầu nói. đó là tự nhiên thánh triều võ đạo vô cùng cường đại thánh thượng như không mạnh mẽ vũ lực chỉ là khí thế liền khó mà áp chế một đám cường giả toàn bộ hải dương động thiên cảnh cường giả cộng lại đều không có thánh triều nhiều bây giờ thánh triều sụp đổ những động thiên cảnh đó cường giả riêng phần mình hồi trở lại hướng trốn cũ trên biển võ đạo cũng lại bởi vậy dâng lên khương tiền nghe được tâm trí hướng về đi theo hỏi thánh triều lợi hại như thế khí vận vì sao không có bao phủ toàn bộ hải dương cơ võ quân nói, bởi vì địa bàn quá lớn, khí vận phân tán, ngược lại dễ dàng kéo thấp thần châu võ đạo linh khí. Thần châu chính là thánh triều nơi ở, đó là trên đời lớn nhất đại lục, vô cùng bao la. Thánh triều đem khí vận tập trung, khiến cho thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, mà lại bỏ mặc hải dương các triều trưởng thành cũng dễ dàng củng cố thánh triều địa vị. này cùng đại cảnh trước mắt sách lược rất giống, rõ ràng có khả năng chiếm đoạt long mạch đại lục, lại bỏ mặc mặt khác vương triều tồn tại. trên đời cũng chỉ có thể có một phương thánh triều sao khương tiền truy vấn bạch kỳ cũng nhìn về phía cơ võ quân cơ võ quân lắc đầu nói không nhất định thượng cổ về sau nhân tộc đỉnh phong nhất thời điểm từng có ngũ phương thánh triều thế chân và chẳng qua là sau này bạo phát thánh triều đại chiến nhân tộc chia năm sẻ bảy bắt đầu hướng đi suy sụp cho đến bây giờ bị yêu tộc nghịch tập đỉnh phong về sau chắc chắn hướng đi xuống dốc bạch kỳ nhịn không được hỏi cái này nhân tộc ngoại trừ thần châu chỉ còn lại hải dương có nhân tộc à tại thánh triều thiên nhai một bên khác yêu tộc một bên khác có thể hay không tồn ở những người khác tộc cơ võ quân lườm nó l í ế mắt nói này cũng không rõ ràng yêu tộc chỗ không thể so nhân tộc nhỏ mà thiên địa đến cùng bao la đến mức nào không người biết được khương trường sinh mặc dù nhắm mắt lại nhưng cũng đang nghe liên thánh triều công chúa đều không biết được thiên địa có bao lớn khiến cho hắn sinh ra tò mò nơi này không phải là chư thiên vạn giới muốn đến đại thế giới a nói đến kỳ quái hắn chưa từng nghe nói qua phi thăng sự tình dựa theo hắn nhìn qua huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết thực lực đi đến một cái nào đó giai đoạn liền sẽ phi thăng đến mạnh hơn thế giới phương thế giới này võ giả có thể đạt tới cực hạn tuyệt đối đáng sợ một quyền đánh vỡ kiếp trước địa cầu tuyệt không phải không có khả năng chính là như vậy võ đạo văn minh nhưng không có phi thăng nghe đồn ngay tại khương trường sinh miên man bất định lúc thanh nhi đến đây bái p h ỏ n g đạo tổ có một tên tự xưng hóa long phủ phủ chủ người đến đây bái phỏng hắn hướng ta giới thiệu hóa long phủ bọn hắn phủ bên trong có động thiên cảnh cường giả ngài xem muốn ngập một chút sao thanh nhi hỏi mặc dù đại cảnh đã xưa đâu bằng nay nhưng động thiên cảnh vẫn như cũ là cao cao tại thượng khiến cho vô số người hướng tới cảnh giới trí cao khương trường sinh mở to mắt nói khiến cho hắn vào đi hắn giết hóa long phủ lục động thiên trưởng lão phủ chủ vậy mà tự mình tìm tới cửa xem đối phương ý tứ cũng không giống là vì địch bằng không liền sẽ không quy củ theo nhóm người này tiến vào Long mạch Đại Lục lên Khương Trường Sinh liền để ý quan sát trên đường đi bọn hắn đều không có làm sàng làm bậy đây cũng là hắn chịu gặp nguyên nhân Cơ võ quân nói xem ra Bạch Long tồn tại làm bọn hắn ngồi không yên Hóa Long phủ cả đời vì chân Long mà nỗ lực đạo tổ cưỡi dồng sự tình bị bọn hắn biết được về sau bọn hắn tất nhiên điên cuồng Khương Tiễn nói theo ta nghe nói qua Hóa Long phủ là trên biển một phương thánh điện sư tổ có thể phải cẩn thận. Khương Trường Sinh gật đầu, rất nhanh, thanh nhi mang theo Hóa Long phủ phủ chủ đến đây, chính là vị kia lão già tóc trắng, hắn đổi lại một thân trang nghiêm áo bào, khí độ bất phàm. Hắn đi đến Khương Trường Sinh trước mặt, ôm quyền hành lễ, nói: tại hạ Hóa Long phủ Chu Thiên Chí, nghe nói đạo tổ dưới gối có chân long, đặc biệt tới gặp một phiên, không biết đạo tổ có thể hay không nhường tại hạ nhìn một cái chân long phong thái. nếu là thật tồn tại, hóa long phủ nguyện đầu nhập đạo tổ tuyệt không hai lòng. Nói xong, hắn nửa quỳ mà xuống. Cơ võ quân nhíu mày, nàng nhìn ra được đối phương cảnh giới cùng mình một dạng, vậy mà trực tiếp quỳ xuống, nàng có thể là được chứng kiến đạo tổ chân thực vũ lực. Đối phương nghe xong liền là mới đến, vì sao lại có như thế phán đoán? Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, nói: hóa long phủ thật nguyện như thế. Chu Thiên Chí dương mắt nói: đạo tổ. Chu vô kỵ sự tình, tại hạ đã biết được, không trách ngài, đó là Phụng Thiên Hoàng Triều nhờ vả. Hóa Long phủ muốn trách cũng là quái Phụng Thiên, Hóa Long phủ tuyệt đối không so đo Chu vô kỵ sự tình. Thỉnh đạo tổ khai ân, nhưng tại hạ nhìn một cái chân long, Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, thấy hắn trong lòng thấp thỏm. Qua một hồi lâu, Khương Trường Sinh mới vừa trầm c h ậ m nói: Ngày mai giữa trưa ta sẽ đem chân long mang đến, đến lúc đó sẽ xuất hiện ở kinh thành không? các ngươi thấy sau lại tính toán sau đa tạ đạo tổ chu thiên c h í vội vàng bái tạ khương trường sinh sau đó cấp tốc rời đi khương tiền tò mò hỏi chu vô kỵ là ai khương trường sinh nói đơn giản một thoáng chu vô kỵ sự tình cũng nói ra đại kim cương thần thể liền là đến từ chu vô kỵ nghe được lục động thiên cường giả chết trong tay khương trường sinh khương tiền vô cùng lo sợ xem ra hắn rời đi mấy chục năm bên trong long khởi quan vẫn như cũ đặc sắc thậm chí so với hắn còn đặc sắc. Cư võ quân nói, hóa long phủ xem long vì thiên thần, x á c thực có thể vì long mà buông xuống t h ủ hận. Dĩ nhiên, nếu là đạo tổ lo lắng, ta có khả năng thay ngài giải quyết bọn hắn. Mặc dù cùng là lục động thiên cảnh, nhưng nàng không có đem chọn cái hóa long phủ để vào mắt. Khương Trường Sinh nhắm mắt nói, ngày mai lại nhìn. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh tiến vào Ngọc Cốt Thanh t r ú c Lâm, dùng thần niệm ngăn cách r ừ n g t r ú c nhường bất luận cái gì người đều không thể nhìn trộm hắn lại đem bạch long phóng xuất bàn giao trong chốc lát bạch long mới vừa chậm rãi theo long khởi sơn bên trong bay ra khổng lồ long thân gạt mở sương mù biến đến dài trăm trượng uy phong lẫm liệt ngâm một tiếng long ngâm vạch phá kinh thành vùng trời dẫn đến vô số người ngẩng đầu nhìn lại chương 214 long thần thái hòa nguyên niên hóa long phủ m u a trong phủ đệ Chu Thiên Chí cùng một đám Hóa Long phủ đệ tử ngưỡng nhìn trên trời chân long, bọn hắn không có kinh hô, chẳng qua là một cái tiếp một cái quỳ xuống, ngưỡng nhìn bọn họ tín ngưỡng thiên thần. Cho dù là Lục Động Thiên Chu Thiên Chí cũng quỳ xuống, hắn toàn thân run rẩy, lệ nóng doanh t r ồ n g Ra ra, phụ thân, ta thật gặp được chân long, chân chính long. Chu Thiên Chí hốc mắt đỏ bừng, xúc động cực kỳ. Hóa Long phủ đời đời tiếp tiếp vì truy cầu chân long mà truyền thừa. nhưng từ khi thành lập hóa long phủ lên đến nay mấy ngàn năm bọn hắn đều chưa từng gặp qua chân long nhiều lắm là gặp được giao long có thể giao long nào có trên trời chân long uy phong lẫm liệt thần tư bá khí kinh thành làm bây giờ đại lục thiên hạ chi thành lui tới người bên ngoài rất nhiều rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân long đồng dạng xúc động không biết có bao nhiêu người cúi chào chân long bạch long ở kinh thành không tha vài vòng về sau một lần nữa bay trở về long khởi sơn bên trong cái này khiến người bên ngoài cũng biết chân long đến từ đạo tổ dưới c h ư ớ n g trong hoàng cung gầy như que củi hư nhược thuận thiên hoàng đế đứng tại ngựa trước cửa thư phòng nhìn long khởi sơn yên lặng xuất thần như thế giang sơn thật khiến cho người ta không bỏ đạo tổ ngài không muốn hoàng quyền tranh là trường sinh cùng xuân thu đi thuận thiên hoàng đế tự lẩm bẩm trên mặt của hắn không có thống khổ vẻ không cam lòng mà là tiêu tan một bên khác Khương Trường Sinh mang theo Bạch Long hồi trở lại đến sân vườn bên trong. Bạch Long thu nhỏ đến dài ba trượng, long thân vạn v o mười phần nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Tiễn, Bình An lập tức đụng lên đi, liền Cơ võ quân cũng ngồi không yên. Khương Trường Sinh ngồi tại địa linh thụ dưới bắt đầu luyện công. Sau hai canh giờ, Chu Thiên Chí lần nữa đến đây bái p h ỏ n g Hắn vừa thấy được Bạch Long liền quỳ xuống đất dập đầu, x ư n g hô kỳ vi long thần, tích động một hồi lâu. Chu Thiên Chí mới đến đến khương trường sinh trước mặt nói đạo tổ Hóa Long phủ nguyện vào đạo tổ môn hạ cầu đạo tổ nhận lấy chúng ta Hóa Long phủ nguyện phục thị ngài cùng Long thần Hóa Long phủ còn có rất nhiều tư chất vô song yêu xà yêu mãng nếu là đạo tổ có Hóa Long chi pháp có thể tùy thời tìm Hóa Long phủ tuyển lựa Hóa Long phủ giá trị bản thân có thể là vượt qua 3.500 vạn nay phần nội tình còn mạnh hơn đại cảnh mấu chốt nhất là Hóa Long phủ chính là tông môn cũng không phải là vận chiều. không trường sinh gặp hắn không giống như là tính toán nói ừm việc này tìm thiên tử thương nghị đi liền nói ta đồng ý đạo tổ có thể hay không nhường hóa long phủ rời đến ti châu đến so với v ị thiên tử hiệu lực chúng ta càng muốn thủ hộ long thần hai cái này cũng không xung đột dù sao hóa long phủ không ngừng nguy một người được a chu thiên trí bất đắc dĩ đáp ứng sau đó hắn lại đi đến bạch long trước mặt một hồi cúng bái rất lâu Chu Thiên Chí lưu luyến không rời rời đi. Bạch Long tiến đến Khương Trường Sinh trước mặt, nói: Chủ nhân, vừa rồi lãng đầu kia thật buồn nôn. Cái gì Long Thần, bọn hắn sẽ không muốn ăn thịt của ta à? Khương Trường Sinh sờ lên nó sừng rồng, cười nói: Không có việc gì, rất nhanh ngươi liền phải trở về tu hành, không đụng tới hắn. Mọi người đối với Bạch Long địa phương muốn đi rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Bọn hắn đã biết Khương Trường Sinh còn có một cái bí mật địa bàn. chuyên môn dùng để nhường yêu thú huyết mạch thuế biến đêm đó khương trường sinh liền vào vào trong sương mù lặng lẽ đem bạch long thu nhập đạo giới bên trong một lát sau hắn mới vừa hồi trở lại đến sân vườn cho dù là cơ võ quân cũng sẽ không nghi vấn bởi vì liền nàng đều bắt không đến khương trường sinh khí tức cho nên không biết vừa rồi khương trường sinh cũng không hề rời đi long khởi sơn hôm sau trời vừa sáng chu thiên trí tiến đến bái phòng thuận thiên hoàng đế đối với hóa long phủ gia nhập Thuận Thiên Hoàng Đế tự nhiên cao hứng, trước khi chết có thể làm cho đại cảnh mạnh hơn, hắn sẽ không cự tuyệt, coi như khương triệt không áp chế nổi Hóa Long Phủ, còn có tổ tông tại. Trước khi chia tay, Thuận Thiên Hoàng Đế nhịn không được hỏi, Hóa Long Phủ mạnh nhất võ giả là gì cảnh giới? Chu Thiên Chí hồi đáp, lục động thiên, một vị là tại hạ, một vị là tại hạ muội muội, nguyên bản có ba vị lục động thiên, có một vị trưởng lão bị mê hoặc đã qua đời rất nhiều năm, lục động thiên. Thuận Thiên Hoàng Đế động dung, đang muốn nói gì nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Chu Thiên Chí lui ra. Nếu là trước đó hắn tất nhiên phấn khởi, nhưng nghĩ đến chính mình phải chết, hắn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chu Thiên Chí sau khi rời đi, Thuận Thiên Hoàng Đế quay đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên qua cửa sổ rơi vào bị sương mù che đậy Long Khởi Sơn bên trên, ánh mắt phức tạp. Đầu tháng 12 h Hoàng Đế tuyên bố muốn nhường ngôi Hoàng vị, hiển nhiên năm Tân Xuân lên. thái tử khương triệt đăng cơ thành thiên tử lời vừa nói ra cả triều xôn xao rồn d ậ p quỳ xuống cầu khẩn số ít biết được chân tướng đại thần thì yên lặng không nói chấn lão nên thoái vị chư vị về sau đại cảnh giang sơn liền giao cho các ngươi các ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá tân hoàng trợ đại cảnh thành t ự u thánh triều trợ đại cảnh thống nhất thiên hạ thuận thiên hoàng đế còn lưng thân thể quẩy b ả i nói ra hắn đã tóc trắng phơ liền sợi dâu đều trở nên tái nhợt con mắt sắp không mở ra được ngắn g ủ i một năm hắn già yếu ba bốn mươi tuổi khiến cho văn võ lòng chua xót đứng tại trên điện khương triệt cũng vô cùng khó chịu ngày đó này thánh chỉ hướng về thiên hạ các châu cùng hải ngoại chưa đảo truyền đi một mực đến cuối năm đại cảnh mỗi một chỗ cũng biết việc này theo sang năm lên tân hoàng đăng cơ đổi niên hiệu vì thái hòa một năm mới đến thái hòa nguyên niên khương triệt đăng cơ lần này đăng cơ đại điển vô cùng long trọng, các châu chỗ đều phái tới đại thần đội hình vượt xa lúc trước. Lang kinh thành từ cũ đón người mới đến lúc cao tuổi thuận thiên hoàng đế đã rời đến long khởi sơn vào ở khương trường sinh sân nhỏ. dựa vào khương trường sinh đan dược hắn còn có thể lại sống một đoạn thời gian, còn sót lại thời gian hắn nghĩ ở trên núi tĩnh tu. giờ phút này hắn đang cùng khương trường sinh đánh cờ. khương trường sinh tư thái mặc dù tùy ý lại có vẻ thẳng tắp. mà thuận thiên hoàng đế uốn lên lưng đánh cờ lúc vẫn phải cúi đầu nhìn kỹ bàn cờ hắn đem công lực truyền cho khương triệt tăng nhanh thân thể g i à yếu bây giờ liền thị lực đều trở nên mơ hồ ai đào tổ ta đều sắp chết ngài liền không thể nhường một chút ta sao thuận thiên hoàng đế bất đắc dĩ nói khương trường sinh cười nói có thể nhường ngươi rất nhiều người vậy ngươi vì sao muốn cùng ta hạ thuận thiên hoàng đế hừ hừ hai tay đem bàn cờ bôi loạn cùng tiểu hài tử chút giận nói không được làm sao đều hạ có điều không thú vị không trường sinh không có sinh khí r a hiệu khương tiền tới thu cờ bạch kỳ trêu chọc nói tiểu hoàng đế vẫn là tới cùng ta chơi đi chủ nhân là không thể nào nhường lấy ngươi thuận thiên hoàng đế quay đầu nhìn về phía nó híp mắt xem trong chốc lát nói quên đi thôi cùng ngươi hạ không có ý nghĩa thắng cũng vũ nhục người ngươi muốn chết à đúng vậy à ta phải chết. được, ngươi lợi hại. nghe bọn hắn đ ấ u võ mồm, mọi người buồn cười. cho tới nay, thuận thiên hoàng đế biểu hiện được đầu rất thỏa đáng. từ nhỏ chính là như thế. bây giờ lão đột nhiên vung tính tình, không có người phản cảm, đều tại nung chiều hắn. diệp tầm đ c h thở dài một hơi, ngắc nói, bệ hạ, tới cùng ta chơi, ta tới đấu mèo, theo hoàng thiên, hắc thiên bên trong tuyển một đầu, xem ai thắng. Đại hội võ lâm đã kết thúc, hắn không có bất ngờ đoạt được thứ nhất, danh chấn thiên hạ. Chẳng qua là hắn hiện tại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại rất thất vọng. Thuận Thiên Hoàng Đế nghe xong, lập tức vui vẻ, lập tức đứng dậy, đi đến hai con mèo yêu diện trước. Hoàng Thiên đắc ý nói: Hoàng Đế lão nhi tuyển ta, ta rất mạnh, một cái móng vuốt đều có thể án lấy Hắc Thiên đánh. Hắc Thiên không phục, không nhất định là như thường luận bàn, chắc chắn có quy tắc, nếu là thêm quy tắc. hắn không nhất định làm được qua ta. trong lúc nhất thời, trong sân trở nên ổn ảo. khương trường sinh cũng không cảm thấy phiền, cười nhìn lấy một màn này. trong trí nhớ, chín tuổi tiểu hoàng đế cùng hiện tại cao tuổi lão hoàng đế bắt đầu trùng hợp. đại cảnh lại một thời đại đi qua. khương trường sinh không có thương tổn cảm giác, ngược lại là chân cuối cùng thuận thiên hoàng đế cuối cùng một quãng thời gian. cố nhân mặc dù có thể dùng c h u y ể n thế, nhưng tại khôi phục trí nhớ trước, luân hồi chính là hai người. Khương Trường Sinh sẽ cố gắng truy cầu có thể khiến người ta khôi phục trí nhớ kiếp trước p h á p thuật thần thông, nhưng trước đó hắn cũng sẽ trân quý ngay lập tức. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mới đầu tháng 2, Khương Triệt đến thăm Thuận Thiên Hoàng Đế, gặp hắn trôi qua rất tốt liền không nữa tới. Về sau hơn nửa năm hắn đều không có lại đến. b ạ c h kỳ Diệp Tâm địch chửi bậy hắn không có hiếu tâm, nhưng Khương Trường Sinh lại có thể thấy Khương Triệt thường xuyên tại trong đêm nhìn Long Khởi Sơn ngẩn người. không triệt số tuổi cũng không nhỏ hắn không tiếp thụ được thuận thiên hoàng đế sắp chết đi cho nên không muốn lại đến mà lại hắn biết thuận thiên hoàng đế tại long khởi sơn là ổn thỏa nhất phương thức hắn đã từng nằm mộng cũng muốn muốn hoàng vị tới tay mà lại là dùng hắn lúc trước hy vọng nhất nhường ngôi phương thức nhưng chân chính đang cơ về sau hắn cảm nhận được vô tận cô độc hắn trèo lên đỉnh nhưng hắn cảm giác mình cũng mất đi hết thảy trong đêm ưu sầu ban ngày hắn nhưng không có hoang p h thời gian Tân Hoàng đăng cơ, tự nhiên là muốn quyết đoán. Tây Hải chinh chiến vẫn còn tiếp tục, Khương Triệt lần nữa điều động đại lượng hải quân tiến đến trợ giúp, thậm chí nhường Hóa Long phủ phái ra ba vị động thiên cảnh tiến đến tham chiến. Hóa Long phủ vừa tới, tự nhiên nghĩ biểu hiện tốt một chút, cho nên đều không có cự tuyệt. Khương Triệt rất gấp, hy vọng tại Thuận Thiên Hoàng đế qua đời trước thu phục Tây Hải, hắn muốn đem khoản này công tích tính tại Thuận Thiên Hoàng đế trên thân. Tháng 6 Tây Hải lần nữa bùng nổ đại chiến. Lần này Đại Cảnh ta ngộ Tam Phương Vận Triều còn có mấy chục chi hải ngoại môn phái hợp lại ngăn cản, nhưng Đại Cảnh quá mức xuất sắc, tại Hóa Long phủ cao thủ xuất lĩnh dưới, cường thế thủ thắng. Tháng 7, Đại Cảnh chiếm cứ Tây Hải gần 2.000 cái hải đảo. Bây giờ Đại Cảnh không thiếu người, vì thuận tiện khai thác hải đảo, kinh thành bắt đầu bán Tây Hải hòn đảo, cho dù là bình thường thương nhân cũng có thể mua sắm. Đến lúc đó sẽ có bạch y vệ hộ tống tiến đến. Tháng 9 n lại một trận đại chiến bùng nổ trận chiến này đồng dạng dùng đại cảnh thủ thắng chấm dứt tháng 10, đại cảnh triệt để chiếm đoạt tây hải vùng biển vùng biển này vô cùng bao la d o đại cảnh tại long mạch đại lục 149 c h châu còn lớn hơn làm khương triệt tuyên bố tây hải bị đại cảnh chiếm lĩnh về sau thiên hạ vấn chấn hô to thiên tử vạn tuế nhưng ở trong thánh chỉ thiên tử nói đây là tuân theo thiên hoàng ý chỉ tương đương với nói cho thế nhân đây là thuận thiên hoàng đế công lao làm chân lễ đem tin tức này nói cho thuận thiên hoàng đế lúc thuận thiên hoàng đế thở ơ hắn đã mất đi thị lực thính lực mỗi ngày ngồi ở trong sân n gần người lẳng lặng nhớ lại chính mình nhân sinh khương trường sinh không thể không đến đến bên cạnh hắn dùng hồi xuân thuật trợ hắn ngắn ngủi khôi phục giác quan lần nữa nghe nói tây hải tin tức thuận thiên hoàng đế cuối cùng động dung hắn lộ ra nụ cười hắn nghĩ muốn đứng lên kết quả một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống cũng may khương trường sinh đỡ lấy hắn Thuận Thiên Hoàng Đế ngẩng đầu nói khẽ: Tổ Đại Cảnh sẽ trở thành liền Thánh Triều, à sẽ nhất thống thiên hạ à. Chương 215, 180 t u ổ i địa chấn chi mê Thái Hòa 2 năm đầu năm Thuận Thiên Hoàng Đế qua đời, Thọ Chung 76 tuổi, tại vị 64 n ă m hắn là Đại Cảnh trong lịch sử đăng cơ nhỏ tuổi nhất Hoàng Đế, hắn là Đại Cảnh trong lịch sử k h u ế t chương Giang Sơn bản đồ lớn nhất Hoàng Đế. hắn là đại cảnh trong lịch sử võ công cảnh giới cao nhất hoàng đế này ba cái vinh quang cũng là toàn bộ long mạch đại lục các triều các đời lịch sử số một hắn qua đời không chỉ là đại cảnh người tại nhớ lại bi thương người trong cả thiên hạ đều đang đàm luận đều tại kính nể không triệt đem thuận thiên hoàng đế linh vị đưa vào bên trong thái miếu miếu hiệu thiên tông chỉ là dẫn đầu đại cảnh thành tựu khí vận hoàng triều hắn tại trên sử sách địa vị liền có thể siêu việt hắn trước một vị hoàng đế trong đỉnh viện Bạch Kỳ cảm khái nói: Cảnh võ tổ, cảnh văn đế, cảnh thái tông, cảnh nhân tông, cảnh thiên tông. Bây giờ thái hòa hoàng đế kế nhiệm. Thời gian thật nhanh a, nhanh 200 năm đi. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: 180 năm. Hắn cũng đã 180 t u ổ i Diệp t â m Địch bất đắc dĩ nói: Này chính là ta ưa thích võ đạo nguyên nhân, quyền lực lại lớn, cũng phải có mạng đi hưởng. Cơ võ quân nói: Đó là tư chất của ngươi chắc tuyệt. đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khổ hoạt 200 năm không bằng hoàng quyền hơn 10 năm. Hoàng Thiên khẩn trương nói, ta về sau trở thành yêu đế về sau sẽ không cũng chỉ có thể sống thêm mấy chục năm a. Thuận Thiên Hoàng đế thoái vị về sau vẫn đứng trước đại nạn, rõ ràng chỉ phải tiếp nhận vận triều hoàng vị liền phải đối mặt mệnh số. Ngươi thật sẽ làm mộng. Ha ha, ngươi không hiểu, ai bảo ngươi tư chất bình thường, ngươi thiếu đánh. Bạch Kỳ một chảo đập tới. Hoàng Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập té xuống đất. Cơ võ quân đã thành thói quen bọn chúng cãi nhau ầm ĩ, ngược lại cảm thấy thú vị. Nàng nhếch miệng lên nói: "Yêu tộc trí tôn có thể sống thật lâu, bởi vì v ì yêu tộc không có vận chiều nói đến. Đây cũng là yêu tộc không tranh nổi nhân tộc nguyên nhân đồng dạng cảnh giới. Nhân tộc thiên tài có thể sử dụng mấy chục năm đi đến, yêu thú cần thời gian dài hơn. Trời xanh nhường yêu sống được lâu, cũng làm cho yêu mạnh lên tốc độ lạc hậu hơn người." Khương Trường Sinh nghĩ đến Thái Oa, Thái Hi, này hai yêu mạnh lên tốc độ cũng không chậm. Đương nhiên, Thái Oa, Thái Hi chưa hẳn liền là yêu, có lẽ chúng nó đại biểu cho chủng tộc mới. Diệp Tầm Địch t i ế t Núi nói: đáng tiếc, Kiếm Thần chưa có trở về. Lão gia h ỏ a kia cùng t i ê n Hoàng quan hệ rất tốt. Kiếm Thần đến nay tọa trấn Đông Châu, nghe nói còn tại Đông Châu khai tông lập phái, đây cũng là thuận Thiên Hoàng Đế ý tứ. Võ Đạo sinh ra có thể tăng tốc Đông Châu người cùng đại cảnh dung hợp. Dù sao rất nhiều người mâu thuẫn triều đình bối cảnh vũ phủ Khương t i ề n tiến đến Khương Trường Sinh trước mặt t ò m ò hỏi sư tổ lần trước ngài cùng Thiên Sinh nói cái gì phản ứng của hắn so nghe được Tây Hải thắng báo tin tức còn xúc động Khương Thiên Sinh chính là Thuận Thiên Hoàng Đế tên thật Hoàng Đế có rất rất nhiều xương hô đương triều người cũng không dám gọi thẳng hắn tên thật Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói ta tự nhiên là trả lời đại cảnh có thể thành tựu thánh triều khiến cho hắn tin tưởng hậu nhân. l i ề n này vậy ngươi chờ mong ta trả lời cái gì cũng thế khương tiền bất đắc dĩ nói hắn có loại trực giác khương trường sinh khẳng định nói cái gì việc lớn khiến cho thuận thiên hoàng đế mừng rỡ như điên khương trường sinh cảm nhận được hắn quay người liền đem lực chú ý tiếp tục đặt vào đạo giới bên trong tiểu yến yêu hình thành huyết đản đã kinh biến đến mức 10 phần khổng lồ có tới cao hai trượng vẫn có liên tục không ngừng thiên địa linh khí tràn vào mơ hồ rõ ràng bên trong có một con chim chim hai cánh bao lấy thân thể. Bởi vì vì thời gian lâu dài, bạch long, thái oa, thái hy cũng lời một mực trông coi nó. Thái tuế, thiên ô, xoanh ngư, lạc đà đều không dám tới gần, khiến cho vùng này hết sức an tĩnh. Theo khương trường sinh tu vi càng ngày càng cao, đạo giới một mực tại mở rộng. Mặc dù có này chút cự thú tại thiên địa vẫn lộ ra tịch liêu, cũng chẳng biết lúc nào đạo giới có thể chính mình thay ngén ra sinh linh. Khương trường sinh xem trong chốc lát huyết đàn. sau đó thu hồi tẩm mắt ban đêm hôm ấy hắn hướng mộ linh lạc báo mộng hắn vẫn như cũ duy trì mỗi tháng hướng mộ linh lạc báo mộng tần suất quan tâm mộ gia tình hình gần đây đột phá kim thân cảnh về sau mộ linh lạc ỉ vào bất bại luân hồi kinh đại kim cương thần thể tốc độ cao trưởng thành nàng đã có khả năng chống lại gia tộc bên trong càn khôn cảnh cường giả nàng thiên tư lệnh mộ gia đối nàng tràn ngập chờ mong tháng này mộ gia lại chứa chấp một đám lang thang võ giả bất quá trong đó lại có người là gian tế muốn dò xét mộ gia nội tình may mắn kịp thời phát hiện mộ gia lớn mạnh dẫn tới rất nhiều thế lực ngấp nghé cũng may chúng ta một mực tại đi đường m ộ linh lạc bất đắc dĩ nói trong mắt lóe lên một tia lạnh ý khương trường sinh cười nói mộ gia xác thực mạnh mẽ hơn không ít so với trước tại thần cổ đại lục lúc mạnh hơn nhiều ra biển nhiều năm như vậy mộ gia giá trị bản thân đã gấp bội m ộ linh lạc gật đầu nói không sai Mộ gia trước nay chưa có đoàn kết, ta thật thích hiện tại không khí. Mỗi người đều có sứ mệnh cảm giác, thiếu đi lục đục với nhau, đều nguyện vì gia tộc sông pha khói lửa. Nàng trên mặt tươi cười, hỏi Trường Sinh ca ca, đại cảnh ngay lập tức là gì cảnh tượng? Ta muốn biết một chút, không chỉ là ta, Mộ gia tử đệ đều nghĩ. Khương Trường Sinh nói, lại chinh phục một vùng biển. Bất quá hoàng đế qua đời, đổi Tân Hoàng, hai năm trước còn có một phương thế lực lớn tìm nơi nương tựa đại cảnh. Mộ Linh Lạc tò mò hỏi, cái kia phương thế lực lớn rất mạnh sao? Tạm được, có hai vị Lục Động Thiên, hơn mười vị Động Thiên Cảnh võ giả. Cái gì? Lục Động Thiên? Còn hai vị? Mộ Linh Lạc chừng lớn đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Khương Trường Sinh sở dĩ nói ra là bởi vì Mộ Gia gần tới tiếp xúc thế lực càng ngày càng nhiều, cũng có dọc đường vận chiều hướng bọn hắn ném tới ôm chi, hắn đến cho Mộ Gia lòng tin. Khương Trường Sinh đem hóa Long phủ sự tình nói ra, nghe được Mộ Linh Lạc thấy kỳ lạ. Trường Sinh ca ca, ở dưới tay ngươi có Long, ngươi ở chỗ nào gặp phải Long? Thần cổ Đại Lục cũng không có chân Long, nhưng có Long truyền thuyết. Khương Trường Sinh nói, cơ duyên x ả o hợp thôi, chờ ngươi đến rồi. Nhưng ngươi nhìn một chút nó phong thái, thật chứ, ta chưa từng lừa qua ngươi. Mộ Linh Lạc mặt mày hớn hở, càng thêm chờ mong đến đại cảnh. nàng hiện tại cũng rõ ràng lần này lộ trình ý nghĩa, d ù n g trường sinh ca ca năng lực tất nhiên có thể mang đi nàng, nhưng nàng muốn mang lấy mộ gia, vừa vặn mượn mộ gia hấp dẫn càng nhiều võ giả gia nhập tương lai lớn mạnh đại cảnh, trợ đại cảnh thành tựu thánh triều. khi đó mộ gia tất nhiên có công lao, có thể tốt hơn dung nhập đại cảnh. điểm này mộ huyền cương cũng lý giải đến, cho nên mộ huyền cương rất có nhiệt tình. trực tiếp đi đại cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng nếu là có công lao bọn hắn có thể tại đại cảnh thu hoạch được địa vị đến mức vì sao gia nhập đại cảnh không thêm mặt khác vận chiều đó là bởi vì liền đại cảnh có thần tiên yêu hoạn tại về sau gia nhập có thần tiên che chở đại cảnh an toàn hơn hai người hàn huyên một hồi lâu sau đó bắt đầu luận bàn võ đạo đây đã là thói quen của bọn hắn cùng khương trường sinh đánh có thể làm cho mộ linh lạc tốc độ cao mạnh lên thái hòa 3 năm trung tuần tháng tư ầm ầm Đại cảnh 13 châu n g h n h đón địa chấn, cũng may này chàng đia chấn không tính mãnh liệt, không có dẫn tới dân chúng lo lắng. Khương Trường Sinh thì bắt đầu nhìn trộm Long Mạch. Đại cảnh khí vận hùng hậu, mưa thuận gió hòa, đã thật lâu không có gặp được địa chấn, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Long Mạch xảy ra vấn đề. Nhưng mà Long Mạch trong lòng đất, hắn không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, tòa kia chấn áp Long Mạch bia đá cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ ta đa tâm? Khương Trường sinh yên lặng nghĩ đến, sau đó ở trong lòng hỏi thăm. Lần này địa chấn vì sao mà thành? Cần tiêu hao 42 triệu 9 h 9 8 2 ư ơ n g h ư ơ n g hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Không, đây không phải đại cảnh giá trị bản thân à? Hắn làm sao dám lựa chọn tiếp tục? Từ khi Hóa Long phủ gia nhập về sau, đại cảnh khí vận bắt đầu tăng vọt. Chẳng qua là Hóa Long phủ còn chưa toàn thể gia nhập đại cảnh, cho nên không có trực tiếp tăng trưởng 3.500 vạn hương hỏa giá trị. đ ị a chấn cùng đại cảnh toàn thể móc nối, nói cách khác nguyên nhân đến từ đại cảnh. Được rồi, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu thật là có việc lớn sắp đến, đến lúc đó lại nói. Khương Trường Sinh mặc dù đã có vượt qua 400 t r i ệ u hương hỏa giá trị, nhưng không muốn trực tiếp tốn hao một phần mười. Đến vì độ kiếp làm chuẩn bị, hắn cũng không muốn gặp lại khi độ kiếp hương hỏa giá trị không đủ tình huống. Khương Trường Sinh tiếp tục luyện công, đạo pháp tự nhiên công hấp thu thiên địa linh khí. tẩm bổ đạo quả của hắn chuyển hóa làm từng sợi linh lực một tháng sau khương triệt đến đây bái p h ỏ n g khương trường sinh hắn đầu tiên nói ra kiếm thần mất tích lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía hắn diệp tâm đ ị c h nhíu mày hỏi mất tích có ý tứ gì bị bắt còn là chính mình đi rồi khương triệt lắc đầu nói chấm cũng không rõ ràng chấm vừa đạt được bạch y vệ mật tín kiếm thần đã tan biến một tháng không có để lại bất luận cái gì thư liền hắn môn phái đệ tử cũng không biết hướng đi của hắn. Khương Trường Sinh lập tức cảm giác kiếm thần trong cơ thể luân hồi ấn ký. hắn cho bên người tất cả mọi người đánh lên quan luân hồi ấn ký, căn bản không sợ mất tích, trừ phi trong vòng một tháng kiếm thần có thể chạy đến hệ thống phạm vi dò xét bên ngoài, nhưng rất khó. Nhất động thiên nhưng không có tốc độ như vậy. rất nhanh Khương Trường Sinh khóa chặt kiếm thần luân hồi ấn ký, sau đó thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại, trong miệng nói ra không có việc gì. ta đã tìm tới hắn. Nhìn thấy Khương Trường sinh mắt bốc như có như không kim quang, Khương Triệt thở dài một hơi. Hắn liền sợ kiếm thần có nguy hiểm. Đây chính là Nhất Động Thiên Cường giả, hơn nữa còn xuất từ đạo tổ bên trong viện. Khương Triệt tiếp tục nói: lúc trước không phải phát sinh qua một tràng đ ị a t chấn à, thì ra là không chỉ là đại cảnh, thiên hạ phàm là có long mạch vương triều đều xuất hiện đ ị a chấn, đều hết sức mỏng manh, cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng c h ẳ n g luôn cảm thấy không thích hợp. khương trường sinh bắt được kiếm thần nhớ mày nói việc quan hệ long mạch xác thực được nhiều chú ý nghe đạo tổ nói như vậy khương triệt gật đầu quyết định trở về nhường vận bộ cẩn thận quan chắc thông qua khí vận quan chắc long mạch tình huống cùng lúc đó tại phía xa đông hải một đầu khác một cái hải đảo bên trên tòa thứ nhất mỏm núi phẳng phất bị chặn ngang cắt đứt đỉnh núi bên trên chính là một vùng bình địa phía trên đứng thẳng mấy chục cây cột đá mỗi một cây trên trụ đã đều dùng x í c h sắt buộc từng người từng người võ giả kiếm thần cũng ở trong đó kiếm thần tóc tai b ù sù toàn thân là khô nứt vết máu hắn cúi thấp đầu không nhúc nhích những võ giả khác đều là như vậy thê thảm không có người nói chuyện phảng phất đều đã chết kiếm thần luôn hồi ấn ký còn ở trên người nói rõ hắn còn sống không trường sinh tầm mắt rơi vào đỉnh núi trung ương một đạm thân ảnh đó là một tên nam tử áo đen đang tĩnh tọa c u n g quanh đứng thẳng từng thanh từng thanh một kiếm tên này muốn làm gì khương trường sinh trong lòng kinh ngạc đi theo tính toán một thoáng đối phương mạnh bao nhiêu không tính rất mạnh cũng là tam động thiên chương 216, đại cảnh mặt lộ khương trường sinh quan sát một thoáng kiếm chủ chẳng qua là lâm vào trong hôn mê cũng không lo ngại hắn liền không vội mà ra tay muốn nhìn xem vị này nam tử áo đen muốn làm cái gì bắt nhiều như vậy võ giả hẳn là có việc lớn muốn làm Không trường sinh ở trong lòng diễn toán kiếm chủ có thể mời tới lực lượng mạnh nhất cũng bất quá ngũ động thiên giá trị bản thân không coi là uy hiếp khương triệt không có đợi bao lâu trò chuyện trong chốc lát hắn liền rời đi thành vì thiên tử sau hắn mỗi ngày đều hết sức bận rộn bởi vì hắn không muốn hưởng lạc hắn kế thừa t i ê n hoàng di chí tiếp tục tráng đại giang sơn đ ã i hắn sau khi đi diệp tâm địch liền vội vàng hỏi kiếm thần tình huống như thế nào bạch kỳ khương tiền cũng rất khẩn trương. bọn hắn đều phải qua kiếm thần chỉ bảo tự nhiên lo lắng hắn xảy ra chuyện khương trường sinh nói hắn bị người bắt tạm thời không có chuyện làm ta muốn nhìn một chút người kia đến cùng muốn làm cái gì diệp tầm địch nghe xong hỏi cần ta đi cứu hắn sao không cần một tiễn sự tình khương trường sinh nói đến mây trôi nước chảy nghe được diệp tầm địch vô lực phản bác bạch kỳ nhếch miệng cười nói liền là chính là xem chủ nhân ra tay cũng là một loại cơ duyên Diệt t ầ m địch, ngươi chớ có đánh loạn. Cơ võ quân nhìn về phía Khương Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Bọn họ cũng đều biết đạo tổ rất mạnh, nhưng đạo tổ đã thật lâu không có ra tay, bọn hắn cũng muốn gặp lại thấy đạo tổ phong thái. Khương Trường Sinh xác thực cũng là như thế dự định, muốn nhân cơ hội may một cái sinh tồn ban thưởng. Bất quá xem nam tử áo đen một chốc sẽ không hành động, thế là hắn tiếp tục luyện công, lưu cái tâm nhãn quan tâm kiếm thần, thoáng chớp mắt. ba tháng đi qua, bị m ộ c kiếm v ờ n quanh nam tử áo đen cuối cùng mở to mắt. hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuộn cuộn lôi vân bao trùm hải đảo, bao trùm này mảnh đại dương mênh mông, lớn lao thiên uy đang đang xúc thế. cuối cùng chờ đến, nam tử áo đen tự lẩm bẩm, hắn trong mắt lộ ra phấn chấn chi sắc, hắn tay phải vung lên, chân khí khuất tán, dung chuyển chung quanh một kiếm, rơi vào từ sợi trên trụ đá, nhường những cái kia bị trói lấy võ giả dồn dập bừng tỉnh. bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào nam tử áo đen trên thân. một chút người tính tình nóng nảy trực tiếp tức miệng mắng to: kiếm chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? ngươi bắt đi ta, ngươi nhất định phải chết. chúng ta thiên tử sẽ không bỏ qua ngươi. quả nhiên là hèn hạ, mượn kiếm đình tên mời chào ta, kết quả như vậy đ ố i đãi ta. kiếm chủ, ngươi chết không yên lành, nghĩ trộm ta kiếm ý, ngươi quả nhiên là si tâm vọng tưởng. ngươi như vậy hành vi làm trái thiên đạo không sớm thì muộn gặp báo ứng có người biết được kiếm chủ muốn làm gì có người căn bản không biết kiếm chủ kiếm thần chính là người sau hắn nhíu mày nghe được kiếm đình nhị chữ nhớ tới mấy chục năm trước mời chào may mắn hắn lúc ấy không có đồng ý bất quá bây giờ cũng không có khác nhau hắn căn bản không phải là đối thủ của kiếm chủ bây giờ càng không chân khí đào thoát đối mặt bốn phương tám hướng nhục mạ kiếm chủ thần sắc bình tĩnh hắn đứng dậy. c u n g quanh mộc kiếm cất tốc bay khỏi, trôi nổi tại từng cái cột đá trên đỉnh, tự chủ xoay tròn. Mỗi một chiếc mộc kiếm đều tán phát ra kiếm khí, lẫn nhau kết nối, hình thành huyền ảo, hùng vĩ kiếm khí trận pháp. Nhìn thấy một màn này, mười mấy tên kiếm khách càng thêm xúc động, mắng càng thêm khó nghe. Nhưng kiếm chủ không quan tâm, chuyên tâm khống chế kiếm trận. Oanh! Một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng tối tăm bầu trời, giữa thiên địa võ đạo linh khí vọt tới. Mộc kiếm bên trong tiêu tán mà ra kiếm khí phóng đại, phóng lên tận trời. Kiếm thần chăm chú nhìn nam tử áo đen, không biết hắn muốn thế nào chiếm lấy kiếm ý. Nam tử áo đen bay lên trời, xuyên qua kiếm khí, mấy chục đạo kiếm khí tụ tập ở trên người hắn, trên mộc kiếm kiếm khí đi theo lan tràn mà xuống, quấn quanh hết thảy kiếm khách thân thể. Trong chốc lát, tất cả mọi người không thể động đậy, thậm chí vô pháp phát ra thanh âm. Bọn hắn đều hoảng rồi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. tuyệt vọng nhìn cao cao tại thượng kiếm chủ kiếm chủ nâng lên hai tay mấy chục đạo kiếm khí như ánh sáng ngưng tụ ở trên người hắn mà một chỗ khác kết nối lấy từng cái cột đá cùng kiếm khách trước nay chưa có kiếm cảnh giới ta tới kiếm chủ vẻ mặt trở nên điên cuồng hắn đang muốn ngưng tụ kiếm ý của mình bỗng nhiên nhìn thấy phía trên xuất hiện một đạo màu lam hư ảnh ánh chấp đều không thể che giấu dáng người của hắn kiếm chủ con ngươi con rụt lại trầm giọng nói các hạ là người nào hết t h ầ y kiếm khách đi theo nhìn lại tầm mắt rơi vào màu lam hư ảnh lên kiếm thần chừng to mắt trong lòng kinh hỉ đạo thân ảnh này là đạo tổ hắn tốt xấu tại đạo tổ bên người chờ đợi mấy chục năm l i ế t mắt liền có thể nhìn ra màu lam hư ảnh cùng đạo tổ thân hình giống như đúc trộm đoạt người khác kiếm ý tăng cường tự thân này không phải chính đạo màu lam hư ảnh phát ra khương trường sinh thanh âm chính là đạo tâm hóa thần chi đạo thần tâm chỉ kiếm chủ âm thanh lạnh lùng nói phía dưới có không n g ư ơ i người có người nào đạo tâm thần chỉ nâng tay phải lên ngón trỏ chỉ xéo kiếm chủ kiếm chủ liếc qua thần tâm dung mạnh kiếm thần đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là hắn khó khăn nhất từ bỏ mấu chốt nhất là kiếm thần thân phận hắn chỗ dựa là hắn một lần nữa nhìn c h ầ m c h ằ m đạo tâm thần chỉ cắn răng nói đạo tổ đạo tâm thần chỉ lạnh lùng nói ra tay đi kiếm chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn bỗng nhiên quay người muốn phóng tới kiếm thần dùng kiếm thần bị ép buộc cầm nhưng hắn vừa động đạo tâm thần chỉ lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn ngón trỏ đè lại chán của hắn khiến cho hắn không thể động đậy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực ngăn chặn hắn khiến cho hắn trong lòng tuôn ra sợ hãi trước đó chưa từng có đây là cái gì lực lượng đạo tâm thần chỉ nói hiện ra kiếm đạo của ngươi đừng có lại nghĩ mặt khác đem hết toàn lực đánh với ta một trận ngươi còn có một chút hy vọng sống dứt lời hắn buông ra tay phải kiếm chủ lập tức tan biến xuất hiện tại mấy trăm trượng cao trên bầu trời hắn đầu đầy mồ hôi thậm chí khống chế không nổi thân thể bắt đầu thở dốc đảo tâm thần chỉ cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh hắn cuối cùng không là phàm phu rất nhanh liền chấn định lại đã như vậy vậy cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến kiếm chủ nâng tay phải lên trên trụ đá cùng mặt đất bên trên một kiếm cấp tốc bay lên bay tới quanh người hắn tốc độ cao xoay quanh nhấc lên gió mạnh liền lôi vân đều bị phát động hét thảy kiếm khách mất đi chói buộc d ồ n d ậ p thoát khỏi xích sắt làm sao bọn hắn chân khí thiếu thốn thân thể suy yếu thoát khỏi xích sắt đã là cực hạn bọn hắn rơi trên mặt đất ngước nhìn kiếm chủ thật cường đại kiếm ý cái tên này thật sự là không đơn giản đó là đạo tổ sao đây là gì tuyệt học chân khí chỗ ngưng tụ mà thành phân thân h o a ta có thể chưa nghe nói qua phân thân võ học đạo tổ chẳng lẽ thật sự là tiên nhân? không h ổ là đại cảnh đạo tổ không thấy chân thân liền có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. ha ha ha kiếm chủ đáng đời tự làm tự chịu kiếm khách nhóm nghị luận ầm ĩ có đang thán phục đạo tổ mạnh mẽ, có đang diễu cợt nhục mạ kiếm chủ kiếm thần là nhất bình tĩnh đạo tổ vừa ra tay kiếm chủ hẳn phải chết không nghi ngờ kiếm chủ kiếm ý càng ngày càng mạnh mẽ trình cái hải đảo đều đang run rẩy. nước biển chung quanh nhất lên kinh đào hải lãng như bão tố đột kích. hắn nhìn xuống đạo tâm thần chỉ, tay phải như kiếm hướng phía đạo tâm thần chỉ vung c h ả m mà đi. trong chốc lát lôi vân đánh tan, muôn vạn lôi điện hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm quang chém về phía đạo tâm thần chỉ. đạo tâm thần chỉ nâng tay phải lên, nhất chỉ đè lại đỉnh đầu rơi xuống khủng bố kiếm quang, nhưng đáng sợ kiếm uy nhường phía dưới hải đảo sụp đổ, chia năm x ẻ bảy bụi đất tung bay. kiếm chủ động d u n g hai tay của hắn biến hóa kiếm chiêu lôi điện kiếm quang phá toái hóa thành kiếm ảnh như là mưa sa tầm tã oanh sát đạo tâm thần chỉ này chút kiếm ảnh cũng không phải là đơn giản trùng kích còn có thể vung chạm kiếm pháp cực kỳ linh xảo đạo tâm thần chi hình thành linh lực phòng bảo hộ dễ dàng chống cự kiếm chủ hết thảy công kích thực lực không tệ đã siêu việt bình thường tam động thiên khương trường sinh yên lặng than thở nhưng kiếm chủ phải chết đây cũng là đối thế nhân khuyên bảo động đến hắn người. đến nghĩ rõ ràng hậu quả. Đạo tâm thần chỉ bỗng nhiên động, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam xé rách kiếm ảnh đầy trời, trong nháy mắt xuyên qua kiếm chủ thân thể, ngừng sau lưng hắn. Kiếm chủ sắc mặt ngưng kết, cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực bị đụng xuyên một cái to lớn lỗ máu, máu thịt vương vãi xuống. Làm sao có thể? Hắn biết mình không phải là đối thủ của đạo tổ, nhưng không nghĩ tới khoảng cách to lớn như thế. Chân khí của hắn đã tiêu tán. hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. hắn chợt v ậ t quay đầu nhìn lại, run giọng nói: đạo tổ, ngươi quả nhiên lợi hại. đại cảnh có ngươi, tức là hảo vận, lại là vận rủi, rất nhanh đại cảnh muốn đi hướng m ạ t lộ. thân thể của hắn đi theo rơi xuống phía dưới. đạo tâm thần chỉ đưa tay khẽ hấp, đem thân thể của hắn kéo tới, một tay nắm lấy đầu của hắn, một cái tay khác đem kiếm thần hút tới, mang theo hai người cấp tốc tan biến tại chân trời. phía dưới bị phá vỡ hòn đảo phân tán kiếm khách nhóm vẫn ở và rung động bên trong bọn hắn biết đạo tổ rất mạnh nhưng mới rồi kiếm chủ kiếm ý cùng võ học có hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ nhưng ở đạo tổ trước mặt lại không chịu được như thế nhất kích đạo tổ đến cùng là gì cảnh giới trong đ ỉ n h viện khương trường sinh đứng dậy một mực quan sát hắn diệp tầm địch liền vội vàng đứng lên hỏi nhưng là muốn đi cứu kiếm thần những người khác cũng mở to mắt mong đợi nhìn về phía khương trường sinh đúng lúc này một hồi gió lớn từ trên trời giáng xuống một tôn màu lam hư ảnh rơi vào trong đình viện dọa đến tất cả mọi người đề phòng bao quát cơ võ quân ở bên trong đạo tâm thần chỉ đem trong tay hai người buông xuống kiếm thần vững vàng đứng thẳng đã hôn mê kiếm chủ thì nằm trên mặt đất nhìn thấy kiếm thần mọi người nhất thời sửng sốt bọn hắn còn chưa làm rõ ràng tình huống đạo tâm thần chỉ hướng đi khương trường sinh dung nhập trong cơ thể hắn đây là cái gì tuyệt học cơ võ quân t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp bỗng nhiên nghĩ đến võ đạo của mình cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có thể nàng võ đạo chỉ có thể dùng để đối địch không thể cách nàng quá xa kiếm thần đánh vỡ yên lặng chấp tay hành lễ nói đa tạ đạo tổ cứu giúp thật sự là hổ thẹn nhường ngài thất vọng khương trường sinh nói nghỉ ngơi thật tốt đi hắn đi đến kiếm chủ trước mặt đem hắn thức tỉnh kiếm chủ mặc dù thụ trọng thương nhưng bị hồi xuân thuật treo cuối cùng một hơi còn chưa triệt để chết đi kiếm chủ vừa mở mắt liền đối mặt khương trường sinh đôi mắt chính là h u y ễ n thần đồng lần này khương trường sinh không có ý định giấu giếm nữa này thuật dù sao hắn liền chân long đều kêu gọi ra tới trong lòng mọi người hắn đã không gì làm không được mọi người tới không kịp quan tâm kiếm thần tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh cùng kiếm chủ kiếm chủ ánh mắt bao la mở mịt Khương Trường sinh khiến cho hắn bàn giao vì sao nói đại cảnh mặt lộ muốn tới tới. Đại cảnh có đạo tổ t ọ a chấn, không chút kiêng kỵ khoe trương đã dẫn tới xung quanh các chiều kiêng kỵ. Nếu là không diệt trừ đạo tổ, đại cảnh thế tất chiếm đoạt các chiều. Do ngũ phương hoàng triều, mấy chục phương hải dương tông môn hợp lại móc ra khổng lồ tài nguyên, cùng nhau mời thánh triều chiến thần đến đây chu diệt đạo tổ. Chương 217 hồn niệm thần kiếm bảy đại yêu thánh. mọi người yên lặng nhìn kiếm chủ chi tiết thổ lộ chính mình biết được tin tức lần này bọn hắn cũng là không có khiết sợ đến mức nào chẳng qua là trong lòng âm thầm cảm khái đạo tổ thần thông quảng đại một lát sau khương trường sinh còn không tới kịp nhường kiếm chủ viết chính mình bí tịch kiếm chủ liền không chịu nổi triệt để chết hết ngũ tạng lục phủ của hắn bị đánh nát nếu không phải cảnh giới cao cho dù là hồi xuân thuật cũng sâu không ở cái kia cuối cùng một hơi Khương Trường Sinh dùng linh lực hóa thành liệt diễm, đem kiếm chủ thi thể đất cháy. Trong hoàng cung đã có không ít động thiên cảnh thi thể, nhưng rất khó nghiên cứu ra thành tựu đến. Thuận Thiên Hoàng Đế còn tại lúc liền đình chỉ nghiên cứu, cho nên giữ lại cũng vô dụng. Tại Thánh Triều có thể được phong làm chiến thần, ít nhất là cử u động thiên. Bất quá theo hắn nói, đoán trường rất khó thực hiện. Cơ võ quân mở miệng nói, làm Thánh Triều công chúa, nàng đối Thánh Triều hiểu rõ nhất. cử động thiên ba chữ lệnh mọi người mí mắt kinh hoàng khương tiền hỏi vì sao nhiều như vậy thế lực hợp lại móc bỏ tài nguyên tập trung lại võ đạo tài nguyên khó có thể tưởng tượng tuyệt đối có thể làm một phương thế lực q u ậ t khởi cơ võ quân lắc đầu nói bọn hắn có thánh triều chiến thần cũng có huống chi hôm nay thiên hạ dung truyền thánh triều phân liệt về sau các chiến thần nhất định các cứ một phương nào có ở không giúp nhỏ yếu vận triều mà lại tại không rõ ràng đạo tổ t h ự c lực tình huống dưới bọn hắn không dám làm loạn, dù sao bọn hắn tầm mắt càng cao, chỉ là nghe đạo tổ những cái kia nghe đồn liền hiểu đạo tổ tuyệt không tầm thường cửu động thiên có thể so sánh, thậm chí siêu việt cửu động thiên. Ngược lại ta tạm thời nghĩ không ra bình thường vận chiều có thể dùng đồ vật gì hấp dẫn chiến thần đến đây khiêu chiến thâm bất khả chắc đạo tổ. Diệp Tâm Địch cười nói, luôn có người muốn chết, luôn có người tự đại, ta chính là người sau. Lúc trước hắn biết rõ đạo tổ rất mạnh, vẫn là tới. cái này là một loại võ giả tím ế t gặp được khả năng mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại sẽ càng thêm hưng phấn cơ võ quân muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng lúc này kiếm chủ thi thể đã đốt thành cho bụi khương trường sinh đi hướng nhà ở của chính mình tại trước mắt của hắn đang biểu hiện ra một nhóm nhắc nhở thái hòa hai năm kiếm chủ muốn đoạt lấy kiếm thần thánh võ kiếm ý n g ư ờ i kịp thời ra tay ngăn cản chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng Tu tiên tuyệt học hồn niệm thần kiếm, kiếm chủ bạo kiếm pháp, có chút ý tứ. Khương Trường Sinh đối hồn niệm thần kiếm sinh ra c h ở mong, dính một cái hồn chữ liền thật không đơn giản. Hắn đi vào trong phòng, đóng k ỹ cửa phòng, sau đó ngồi tĩnh tọa ở trên giường truyền thừa hồn niệm thần kiếm. Diệp Tầm đ i ệ t nhịn không được hỏi, vừa rồi cái kia đạo bóng người màu xanh lam là gì tuyệt học? Các ngươi có thể t ừ n g gặp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạch Kỳ, Bạch Kỳ là cùng Khương Trường Sinh thời gian lâu nhất. mà lại theo không hạ sơn. Bạch kỳ lắc đầu, khương tiền cũng một mặt tò mò. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía kiếm thần. Bạch kỳ thúc giục nói, kể nhanh rằng lúc trước xảy ra chuyện gì. Vừa rồi t ê n kia thân thể đều bị đánh xuyên, chiến đấu nhất định hết sức kịch liệt à? Kiếm thần vẻ mặt cổ quái, nói, nói như thế nào đây? x á c thực kịch liệt, nhưng chỉ có một cách kịch liệt. Hắn đem trước chiến đấu phát sinh miêu tả ra tới, nghe được mọi người cảm khái không thôi. đạo tổ thật sự là thâm bất khả chắc chiếm lấy kiếm khách kiếm ý cái này võ học vậy mà lưu truyền đến trên biển t r ự c t r ự c đây chính là thánh triều cấm võ cơ võ quân nhíu mày nói bất quá vừa nghĩ tới thánh triều đã vong nàng lập tức tẻ nhạt vô vị diệp tâm địch vỗ vỗ kiếm thần bả vai cười nói không nghĩ tới ngươi vẫn là bánh trái thơm ngon bất quá quá mất mặt đi vậy mà để đạo tổ tự mình ra tay hào hào luyện công đi tranh thủ sớm ngày đi đến nhị động thiên kiếm thần chừng mắt liếc hắn một cái, lại là vô lực phản bác. khương tiền đi đến bình an trước mặt, nói sư bá nên luyện công, chúng ta có thể được sớm ngày thành tựu càn khôn cảnh. bình an mặc dù trí lực rất thấp, nhưng đối với khương tiền nói gì nghe nấy, hắn cười hắc hắc, buông tay ra bên trong hắc thiên, bắt đầu luyện công. hai ngày về sau, khương trường sinh liền đi ra phòng ốc, đi vào điện linh thụ hạ luyện công. sau đó một quãng thời gian, kiếm thần tự mình bái phòng khương triệt. nói rõ chính mình không muốn lại đợi tại Đông Châu, muốn lưu ở Long Khởi Sơn luyện công. Khương Triệt mặc dù không bỏ, nhưng chỉ có thể đồng ý. Dù sao cũng là tổ tông người. đến mức kiếm thần tại Đông Châu tông môn, hắn nguyện giao cho Khương Triệt như thế nhường Khương Triệt cao hứng trở lại kiếm thần tông môn tại Đông Châu địa vị cũng không nhỏ. Đại cảnh có khả năng thông qua chi này môn phái khống chế Đông Châu võ lâm, tránh cho Đông Châu võ lâm xuất hiện phản loạn thế lực. cứ như vậy. Kiếm Thần một lần nữa hồi trở lại đến sân vườn nội luyện công. Kiếm Thần diệt tầm địch, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên, Khương Tiển, Bình An, Cơ võ quân, lại thêm thỉnh thoảng sẽ tới bái phòng Dương Chu, khiến cho trong sân tràn ngập sinh khí. Trước kia Khương Trường Sinh ưa thích thanh tĩnh, hiện tại lại ư u thích làm ẩm mỹ điểm, nhường thời gian lộ ra không có nhanh như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thái Hòa 3 năm, thiên hạ các nơi liên tục xuất hiện địa chấn. 13 châu trong vòng một năm ta ngộ hai lần đồng tĩnh cũng không lớn, không có tạo thành quá nhiều thương vong, phảng phất là đại địa tại đánh chập mắt. Khương triệt lần nữa bái phòng Khương Trường Sinh nói vẫn như cũ là Long Mạch Chi c h i ề u xuất hiện địa chấn đạo tổ ta luôn cảm giác không thích hợp, vận bộ quan chắc khí vận lại cũng không tìm ra nguyên do, chỉ nhìn khí vận căn bản nhìn không ra cái gì. Chính là bởi vì t h ú c thủ vô sách, hắn chỉ có thể tìm Khương Trường Sinh. không trường sinh nhớ tới trước đó nghe được long mạch đại lục truyền thuyết long mạch phía dưới khả năng tàng có thần bí yêu vật đây cũng là vô cực hải minh liều mạng cũng muốn tới đại cảnh nguyên nhân nhưng hắn mỗi lần tính địa chấn cần thiết tiêu hao hương hòa giá trị đều cùng đại cảnh cân bằng hắn có thể không nỡ bỏ tốn hao nhiều như vậy hương hòa giá trị nếu thật là trời sập xuống cùng lắm thì dùng đạo giới trang đi đại cảnh con dân tìm một cái k h ắ c khối đại lục sinh tồn chẳng qua là rời đi giang sơn khí vận liền sẽ tan rã Đại cảnh đến lại đi 181 năm tích lũy. Khương Trường Sinh không có lên tiếng, mà là linh hồn xuất kiếu h chui vào lòng đất. Hắn tới đến long mạch bia đá chỗ trong lòng đất, linh hồn tiếp tục thi triển ngũ hành động thuật chui xuống đi. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Cỗ lực lượng này không tính quá mạnh, hắn nếu là vận dụng toàn lực có thể dễ dàng đánh xuyên. Chỉ khi nào như thế, long mạch phong ấn liền muốn phá. hắn đứng ở địa tầng phát hiện liền thần niệm cũng bị ngăn cách hắn chỉ có thể an tĩnh lắng nghe hắn nghe được giang hà chảy s ứ t thanh âm hắn âm thầm hoang mang chẳng lẽ long mạch phía dưới có bằng bàng sông lớn này tiếng nước cũng không nhỏ đợi trong chốc lát hắn linh hồn một lần nữa trở về trong cơ thể giờ phút này khương triệt còn tại cùng mọi người thảo luận chủ yếu là hướng cơ võ quân hỏi thăm thánh triều đối khí vận hiểu rõ chắc chắn sâu nhất cơ võ quân nói Long mạch phong ấn đúng là thánh triều cách làm, vì chấn áp vài ngàn năm trước kinh thế cự yêu, những cự yêu đó đi đến thân thể bất diệt mức độ, hắn máu thịt có thể làm cho bình thường yêu vật thuế biến. Nói cách khác, mặc dù chết rồi, cũng có thể trợ giúp yêu tộc. Thánh triều không làm gì được, chỉ có thể phong ấn bọn hắn thân thể tàn phế. Này phương đại lục có chín đầu long mạch, xem ra chấn áp chính là vô cùng mạnh yêu vật. Bây giờ yêu tộc khí vận phóng đại, có lẽ yêu vật thân thể tàn phế đạt được cảm nghĩ, cho nên mới tạo thành địa chấn. Bất kể như thế nào, các ngươi đều không thể dây vào Long Mạch. Khương Triệt nhíu mày hỏi, không động vào liền có thể bình an vô sự sao? Cơ võ quân lắc đầu nói, ta thế nào biết hiểu? Ngược lại các ngươi nếu là cưỡng ép phá phong, trên phiến đại lục này tất nhiên sẽ sụp đổ. Nàng cũng không phải là đối sự tình gì đều rõ ràng, đối với Long Mạch nàng cũng chỉ là hơi biết được. Nghe vậy, Khương Triệt tâm chìm vào đáy cốc bên trong. Mặc dù Đại Cảnh đã đặt chân Hải Dương, nhưng nếu là mặt đất sụt lún. sẽ chết nhiều ít bách tính. hắn đảm đương không nổi. Khương Trường Sinh mở miệng nói: ngươi trở về đi, có một số việc không phải ngươi có thể đem khống, an tâm quản lý thiên hạ là được. Khương Triệt hít sâu một hơi, hướng Khương Trường Sinh cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Bạch Kỳ vui vẻ nói: nếu thật là sụp đổ, chúng ta về sau có phải hay không ở ở trên biển? Khương Tiền t r ừ n g nói liếc mắt, tức giận nói: trong biển yêu thú có thể so sánh trên lục địa muốn nhiều. cũng càng thêm hung tàn. Cơ võ quân d ầ u dĩ nói, việc này đúng là dấu hiệu không may. chẳng lẽ thánh triều năm đó chấn áp những cái kia yêu ma đều muốn chạy ra ngoài. mặc dù thánh triều không có, nhưng làm thánh triều hoàng thất người, nàng hy vọng nhân tộc có thể rất xuống. dãy núi chập trùng, xích hà đ ờ i trời. một chỗ sườn đồi bên trên, một tên áo bào trắng nam tử mặt hướng mặt trời l ặ n tĩnh t ọ a đỉnh đầu lượn vòng lấy rất nhiều hình thể khổng lồ yêu cầm. một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng hắn. Đây là một tên mang theo bạch cốt mặt nạ nam tử thần bí. Mặt nạ nam tử nửa quỳ mà xuống, nói: Khải bẩm tôn chủ, chấn hất bảy đại yêu thánh long mạch phong ấn như ngài chỗ dự đoán như vậy bắt đầu bạo động. Không được bao lâu, bảy đại yêu thánh yêu thể đem phá phong mà ra. Nghe vậy, áo bào trắng nam tử mở to mắt hỏi: Yêu tộc chiều cường khoảng cách gần nhất long mạch có ba o x a cách thập phương vùng biển. trong vòng mấy chục năm khó mà tới gần mặt n ạ nam tử hồi đáp ngữ khí đạm mạc không có một tia tâm tình chập chờn áo bào trắng nam tử dương mắt nhìn về phía mặt trời l ặ n thở dài nói long mạch vừa vỡ không biết có bao nhiêu người muốn chết làm sao việc này không thể ngăn cản mặt n ạ nam tử không có nói tiếp áo bào trắng nam tử nhìn chân trời lâm vào trong suy tư qua một hồi lâu đem việc này bảo hắn biết khiến cho hắn chuẩn bị hành động đi áo bào trắng nam tử phẳng phất quyết định trầm giọng nói. mặt nạ nam tử ngẩng đầu, bạch cốt dưới mặt nạ hai mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. hắn cắn răng nói: tôn chủ, hắn chính là tái thế người, thật đáng giá tín nhiệm sao? áo bào trắng nam tử nói: thiên hạ sụp đổ, nhân tộc đang đợi được vị kế tiếp võ đế trước, chỉ có thể dựa vào hắn độc cản yêu tộc đại thế. có thể là tốt, đi thôi. áo bào trắng nam tử ngữ khí tăng thêm. dọa đến mặt nạ nam tử không còn dám nhiều lời, đứng dậy rời đi. sườn đồi phía trên lại chỉ còn hạ hắn một người. hắn đánh mắt tràn ngập bối rối, lẩm bẩm nói: thánh thượng, ngài nói tới thiên mệnh chi nhân khi nào mới có thể xuất hiện? tháng 9 đại cảnh đông lâm châu, vô biên vô tận rừng núi lộ ra t r á n g lệ, yên ắng. một mảnh rừng núi chỗ đột nhiên sụp đổ, bụi đất tung bay, hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to, cũng không lâu lắm, cuồn cuộn nước biển theo lòng đất tuôn ra. như là suối phun thăng đến cao trăm trượng vẩy hướng rừng núi không chỉ là đông lâm châu thiên hạ các nơi cũng lần lượt xuất hiện thần bí hố to đều có nước biển tuôn ra cách gần đó thôn trang trực tiếp bị phá tan kinh thành long khởi sơn trong đình viện khương trường sinh mở to mắt ngay sau đó phương xa ra tới một tiếng vang thật lớn cả kinh những người khác cũng mở to mắt chuyện gì xảy ra có địch tập bạch kỳ thận trọng hỏi diệp tâm đ ị c h nhíu mày nói đại cảnh khí vận loạn rất loạn không bình thường cơ võ quân đột nhiên đứng dậy tan biến tại tại chỗ khương trường sinh thì bắt đầu nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng hắn thấy tại ti châu bên ngoài dãy núi ở giữa xuất hiện to lớn cột nước theo nhất thần bí trong động đất toát ra thanh thế hạo đại chương 218, m mặt đất sụt lún yêu đầu xuất thế khương trường sinh nhíu mày hắn thu hồi tầm mắt sau đó đem thần niệm thăm dò vào lòng đất hắn thấy long mạch bia đá mặt ngoài đang ở sinh ra vết nứt một đầu tiếp một đầu long mạch phong ấn muốn hỏng mất khương trường sinh đứng dậy hắn đưa mắt nhìn lại phát hiện còn có mặt khác thần bí hầm ngầm bắn ra dưới mặt đất nước biển phóng lên tận trời kinh dị dọa người không chỉ là đại cảnh mặt khác ẩn chứa long mạch trong vương triều các nơi cũng xuất hiện dạng này hầm ngầm phảng phất lòng đất đã làm đau nhức trăm lỗ nước biển liều mạng tuôn ra tình huống không thể lạc quan Khương Trường Sinh chân mày nhíu chặt hơn. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành bị chấn động, đếm không hết bạch y vệ như là mưa tên theo trong kinh thành bay ra, chạy tới phương xa to lớn cột nước. Cơ võ quân đi vào thần bí hầm ngầm trước, nàng trực tiếp chui vào nước biển bên trong, nghịch chảy xuống, cấp tốc tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi. Diệp Tầm Địch nhìn về phía Khương Trường Sinh, hỏi: chẳng lẽ là long mạch sập? Khương Trường Sinh gật đầu. Khương Tiễn sắc mặt kịch biến, nói: vậy chúng ta nên làm cái gì? thật chẳng lẽ muốn rút lui à? nếu là như vậy, đại cảnh bắc tính lại nên như thế nào? đột nhiên xuất hiện tai họa làm hắn không thể nào tiếp thu được. đại cảnh chinh chiến nhiều năm, đánh tan một phương phương cường địch, không có chết tại trong tay địch nhân, lại bị dưới chân long mạch đánh tan. dù cho là rút lui, đại cảnh lại có thể rút lui nhiều ít người. về sau còn như thế nào tranh đoạt tấn thăng thánh triều tư cách? không tiền càng nghĩ, tâm càng lấp. dù sao hắn vì đại cảnh chinh chiến mấy chục năm hắn đối đại cảnh tình cảm cực sâu kiếm thần bạch t ỳ hoàng thiên hắc thiên đều khẩn trương nhìn về phía khương trường sinh chờ đợi phân phó của hắn khương trường sinh không có lên tiếng hắn đang dùng thần niệm dò xét lòng đất này nước biển không t h í c h hợp coi như là đại lục phá rất nhiều lỗ lớn như thế nào sông tới ti châu chỗ có thể so sánh vùng duyên hải cao hơn bên trên mấy ngàn thước lần này hắn tâm hung ác cưỡng ép tách ra long mạch phong ấn ngược lại đã không thể ngăn chặn oanh long mạch bia đá trong nháy mắt đập tan khương trường sinh thần niệm tốc độ cao hướng xuống tìm kiếm hắn thần niệm đi vào một mảnh bao la vô biên lòng đất không gian hắn thấy một mảnh hiện ra bạc hào quang màu xanh lam đại dương mênh mông mặt biển bay lên mấy chục cây cột nước chui vào trên đỉnh cửa hang nối thẳng trên mặt đất đại dương mênh mông bên trong có một tôn đáng sợ thân ảnh nổi lơ lửng hắn định thần nhìn lại lại là một cái đầu lâu một khỏa dao long đầu này đầu dao giống như đầu trăn đỉnh đầu nhô lên hai cây sừng thú không có râu rồng cũng không giống bạch long như vậy thần tuấn liền làm ọ c ra sừng rắn miễn cưỡng có khả năng x ư n g làm dao long mấu chốt là này đầu dao cực lớn có thể so với một tòa ngàn trượng sơn nhạc chỉ là đầu liền lớn như vậy khương trường sinh rất khó tưởng tượng hắn bản thể có nhiều khổng lồ khương trường sinh tiếp tục nhìn lại phát hiện đại dương minh mông bao trùm toàn bộ đại lục lòng đất nói cho đúng đại lục lòng đất là t r ạ n r ỗ n g bên trong vừa vặn gánh chịu lấy này mảnh đại dương mênh mông hắn còn phát hiện mặt khác đầu dao hắn đến một thoáng h ế t thề chín quả đầu dao giống nhau như đúc hình thể cũng tương đương chín quả đầu dao không có chút nào sinh cơ nhưng chúng nó vậy mà ẩn chứa mạnh mẽ yêu lực vô ý thức thao túng nước biển phóng tới mặt đất một khi nước biển bị rút khô lại không có long mạch phong ấn long mạch đại lục liền sẽ đổ sụp bổ sung này mảnh cự đại không gian mặc dù không đến mức nhường long mạch đại lục chìm vào đáy biển nhưng như thế địa chấn tất nhiên muốn chết vô số người ngay tại khương trường sinh quan chắc lúc ẩn giấu ở trong nước biển chín quả đầu dao đột nhiên nhãn tình sáng lên trong đôi mắt bắn ra xâm nhiên hồng quang từng viên đầu dao từ đáy biển bay ra đầu dao về sau kết nối lấy cột nước t ự a n h ư thân thể của bọn nó chúng nó mang theo cột nước đánh vỡ mặt đất cấp tốc lao ra trong đ ỉ n h viện khương trường sinh đột nhiên tan biến những người khác khẩn trương chờ đợi không dám tùy tiện hành động. Khương Trường Sinh thi triển ngũ hành độn g thuật cấp tốc xuyên qua mấy vạn trượng sâu địa tầng tới đến dưới đất không gian, nước biển còn tại đi lên dũng mãnh lao tới bản tôn đến tận đây. Khương Trường Sinh cảm nhận được rõ ràng khổng lồ yêu lực tồn tại là những cái kia yêu giao yêu lực tại kéo lấy nước biển tuôn hướng mặt đất. Hắn còn phát hiện một điểm, vùng biển này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc võ đạo linh khí, nước biển có thể là võ đạo linh khí ngưng tụ mà thành. Không trường sinh cái chán mở ra đại đạo chi nhãn kim quang bắn ra, hắn đem khổng lồ diệt thế thụ phóng xuất. Diệt thế thụ rơi vào đại dương minh mông bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng hình thể của nó sao mà khổng lồ rơi vào hải dương về sau ngọn cây vậy mà rán vào phía trên đỉnh. n g ạ i diệt thế thụ bị hù dọa, nó đang ngủ đột nhiên liền bị c h u y ể n ra tới. Không trường sinh mở miệng nói, ngươi có thể hay không chống đỡ phía trên địa tầng, nhưng hắn không muốn lún xuống tới. Diệt thế thủ sừng sốt, mặc dù hoang mang, nhưng nó lập tức rũi ra từng sợi to lớn như rồng cây mây xuyên thủng phía trên địa tầng. Nó thui động trong cơ thể yêu lực, nỗ lực bao trùm toàn bộ mặt đất, phạm vi quá rộng. Diệt thế thủ mở miệng nói, ngữ khí lo lắng. k h ư n g Trường sinh mặt không biểu tình, nói chỉ cần ngươi chống đỡ, ngươi sắp thành vì trên phiến đại lục này trụ cột khổng lồ khí vận đều sẽ tuôn hướng ngươi, có thể làm cho thân thể của ngươi không ngừng bị thối luyện. Có lẽ một ngày kia. n g ư ờ i đem siêu việt động thiên cảnh đi đến cảnh giới càng cao hơn. Nghe vậy, diệt thế thụ trầm mặc, nó toát ra càng nhiều cây mây lọt vào đỉnh bên trong, để cho mình yêu lực bao trùm đại địa, ổn định đại địa. Không trường sinh nhìn về phía diệt thế thụ trung quanh bốc lên đại dương m ê n h mông, phát hiện nước biển đang ở ăn mòn diệt thế thụ yêu thân. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nay mảnh đại dương m ê n h mông đã bị yêu dao yêu lực ô nhiễm, tuy là võ đạo linh khí biến thành, nhưng tràn ngập nguy hiểm. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó nắm giữ một cái thần thông, lông mày giãn ra. Ngươi nhất định phải chống đỡ đến tại nước biển chung quanh, mặc kệ tuôn ra đi. Khương Trường Sinh vớt xuống lời nói này liền biến mất. Hắn thi triển ngũ hành động thuật, cấp tốc lao ra mặt đất, phóng qua kinh thành, đi vào trong trời cao. Hắn nhìn ra xa mà đi, mặt đất phẳng cuối cột nước càng ngày càng tăng vọt, phẳng phất muốn thăng đến bầu trời. Khương Trường Sinh hít sâu một hơi. hắn nâng lên hai tay bắt đầu thi triển đại tự tại thác hải thuật hắn dùng thần niệm bao trùm phương xa cột nước đem hắn dẫn hướng song t r ư ở n g của mình phía trên cái kia mênh mông cột nước bắt đầu vặn vẹo cột nước cong hướng hắn thao thao bất tuyệt nước biển đi theo bài tới hình thành hùng vĩ thiên hà bay qua dãy núi nhường dọc đường bạch y vệ võ giả nghẹn họng nhìn chân chối lần này khương trường sinh dự định vận dụng toàn lực nếu phải cứu vậy liền cứu toàn bộ thiên hạ dù sao hắn hương hỏa tín đồ đã phân tán tại đại lục các nơi hắn ánh mắt ngưng tụ giữa mi tâm lần nữa mở ra đại đạo chi nhãn trợ hắn thần niệm khuếch trương dùng đi đến bao trùm toàn bộ đại lục mức độ hắn sau đầu trí dương thần quang bắn ra cường quang che đậy mặt mũi của hắn để cho người ta không nhìn thấy đại đạo chi nhãn lúc này trong kinh thành bách tính cũng chú ý tới khương trường sinh t h â n ảnh đó là ai là đạo tổ là đạo tổ ra tay rồi Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tiếng vang là đạo tổ cách làm không đúng, các ngươi mau nhìn cái hướng kia, có yêu vật. Ti, đó là cái gì? Bách tín kinh hô, nhưng rất nhanh liền bị một phương hướng khác tình cảnh hấp dẫn, chỉ thấy một khỏa lớn như cự nhạc đầu dao ở trên không trung xoay quanh, nhập vào xuất ra lấy giữa thiên địa võ đạo linh khí, hắn hai mắt toé phát hồng quang, mặc dù tại ban ngày cũng lộ ra kinh dị đáng sợ. mặt khắc tám quả đầu dao tại thiên hạ các nơi trên bầu trời xoay quanh, đồng dạng nhập vào xuất ra lấy võ đạo linh khí, vì thiên hạ người mang đến hoảng sợ, tuyệt vọng. Khương Triệt đứng tại ngự thư phòng trước, xa xa nhìn chân trời đầu dao, hắn chừng to mắt, toàn thân run rẩy. Đó là cái gì? Vì sao lại có như thế lớn yêu vật? Khương Triệt nói một mình, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là đầu liền có ngàn trượng lớn, rất khó tưởng tượng hắn bản thể có bao lớn. mặc dù cách nhau rất xa cũng tràn ngập thị giác lực rung động hắn không khỏi nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu cao cao tại thượng khương trường sinh như là chịu lấy một khỏa mặt trời nhỏ hấp dẫn lấy một đầu thiên hà dũng mãnh lao tới hắn không rõ đạo tổ muốn làm gì nhưng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đạo tổ trên thân long khởi sơn sương mù bỗng nhiên bị sông mở một đạo thân ảnh như là mũi tên bay đi mục tiêu chính là phương xa đầu g i a o diệp tâm đ ị c h nghiệt súc dám nhiễu nhân tộc muốn chết diệp tâm đi vẫn nộ quát thanh âm vô cùng to vì k i n h t h à n h bắc tính mang đến hy vọng cùng lúc đó sâu trong lòng đất cơ võ quân theo một đầu dòng nước đi tới nơi này phiến lòng đất không gian l à m nàng nhìn thấy diệt thế thụ lúc đôi nghi thanh tú nhíu chặt sát ý phát lên diệt thế thụ mặt người thấy được nàng liền vội vàng kêu lên đừng động thủ ta là đạo tổ phái tới cho các ngươi chống đỡ mặt đất đừng hỏng chuyện tốt của ta nếu là bình thường nó căn bản không đem cơ võ quân để vào mắt có thể nó hiện tại đến khuất tán yêu lực chống đỡ đại địa vẫn phải nhịn chịu nước biển ăn mòn cực kỳ khó chịu nghe được đạo tổ nhị chữ cơ võ quân s ư n n sốt nguyên lai like ngươi thật bị đạo tổ đã thu phục được trách không được cơ võ quân nói một mình nàng lúc trước không có tìm được diệt thế thụ thi thể một mực trong lòng còn có sầu lo hoài nghi là đạo tổ mang đi có thể nàng không nghĩ ra đạo tổ có thể đem diệt thế thụ giấu ở nơi nào không nghĩ tới là lòng đất không đúng nàng vừa rồi xuống tới thời điểm rõ ràng thấy một khỏa cực kỳ khủng bố đầu dao cái kia yêu lực làm nàng nhìn mà sợ căn bản không dám ngăn trở nàng nghĩ lại tới diệt thế thụ lời nói bên trong phái chữ nói cách khác diệt thế thụ là vừa tới vậy nó từ đâu tới như thế thân thể cao lớn không có khả năng không có động tĩnh xem ra ngươi cũng nhận biết đạo tổ đã như vậy giúp ta ngăn cách chung quanh nước thật sự là quá khó tiếp thu rồi Diệt thế thủ thanh âm truyền đến, ngữ khí tràn ngập thống khổ. Cơ võ quân do dự một chút, vẫn là bay tới diệt thế thủ trên một nhánh cây. Nàng một trường vỗ tại diệt thế thủ bên trên, chân khí cấp tốc lan tràn, bao trùm diệt thế thủ phía dưới thân cây, dùng chân khí bản thân bảo hộ thân thể của nó. Giờ khắc này, cơ võ quân thấy trước nay chưa có hoang đường. Nàng vậy mà tại bảo hộ yêu vật, hơn nữa còn là đã từng tàn sát qua nhân tộc yêu vật. Nàng nỗ lực không đi nghĩ. mà là đem ánh mắt nhìn về phía này phiến lòng đất không gian, suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm ti châu bên ngoài cột nước kết nối đến khương trường sinh song trường bên trên, hắn thần niệm cũng bắt được thiên hạ các nơi cột nước đồng dạng dùng đại tự tại thác hải thuật đưa chúng nó hút đến. trong lúc nhất thời, thiên hạ các nơi đáng sợ cột nước vạn vẹo hướng phía cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, biển nước hình thành từng đầu âm âm sóng dậy thiên hà, không có vẩy hướng mặt đất mà là tuôn ra hướng thiên địa phần cuối. vô cùng hùng vĩ. Một màn này đem vô số người hù đến, làm Khương Tiệt r thấy kinh thành vùng trời thiên h à lúc hắn bỗng nhiên ngây người. Chẳng lẽ tổ tông thật sự là thần tiên? Mặc dù Khương Trường Sinh đã làm qua rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng bởi vì quá thân cận, hắn luôn cho là Khương Trường Sinh cảnh giới cao thâm võ giả có thể bây giờ nhìn đi. t u y ệ t không phải võ giả, tuyệt đối là tiên thần. Chương 219 tụ thiên hạ nước nắm biển mà đi. trùng trùng điệp điệp nước biển theo hầm ngầm tuôn ra thăng đến mấy trăm trượng cao hình thành to lớn cầu hình vòm một chỗ khác hướng về kinh thành dũng mãnh lao tới giống như một đầu rộng chừng gần trăm trượng thiên hà cực kỳ tráng quan dọc đường bách tính bạch y vệ võ giả binh sĩ thương nhân không khỏi là mặt lộ vẻ rung động ánh mắt của bọn hắn theo thiên hà rơi ở kinh thành phương cái kia đạo là mắt thân ảnh ánh mắt biến thành cuồng nhiệt kính sợ khương trường sinh cao dơ hai tay nước biển tại trên sông trường phương ngưng tụ hình thành hồ nước khổng lồ trôi nổi tại kinh thành vùng trời không có rơi xuống đi một giọt nước nhìn đạo tổ trên đỉnh đầu hồ nước càng lúc càng lớn kinh thành lâm vào não động bên trong đây tuyệt đối là tiên thuật a võ học cũng không thể làm đến trình độ như vậy đạo tổ muốn làm cái gì ngươi xem cái kia thủy thế nếu là không có đạo tổ nhất định trùng kích ti châu nhiều ít hoa màu phòng ốc sẽ bị s ô n g hủy không chỉ ta mới từ ngoài thành trở về, nghe nói cái kia nước rất có tính ăn mòn. Tất nhiên là cái kia c ự yêu cách làm. Dân chúng tầm mắt đi theo rơi ở chân trời to lớn đầu dao bên trên, to lớn đầu dao còn ở chân trời xoay quanh, nhập vào xuất ra lấy giữa thiên địa võ đạo linh khí, quanh thân lượn lờ lấy c u ồ n cuộn yêu v ụ Một đạo thân ảnh đang đang dây dưa nó, nhưng vô luận hắn như thế nào tiến công cũng không cách nào làm bị thương đầu dao. Đầu dao không có linh trí, cho nên không có phản kích diệt tầm địch. nhưng chính là bởi vì như thế diệt tâm địch mới cảm nhận được khuất nhục hắn thi triển đủ loại tuyệt học thậm chí mở ra đại kim cương thần thể vẫn không cách nào phá phòng hắn không thể không dừng tay quay đầu nhìn về phía đạo tổ thân ảnh không trường sinh đang chuyên tâm thi triển đại tự tại thác hải thuật đối với phân tán tại long mạch đại lục vùng trời chín quả đầu dao hắn tạm thời không quản được hắn tính qua chín quả đầu dao thực lực nhưng không tính được tới rất rõ ràng này chút đầu dao vẫn là tử vật chúng n ó hấp thu võ đạo linh khí, sợ là muốn sát chết vùng dậy phục sinh. bất quá thật nếu là như vậy, khương trường sinh cũng có những biện pháp khác kiểm chế. thời gian từng phút từng giây trôi qua, tây phương chân trời xuất hiện một đầu thiên hà, đang hướng về kinh thành hướng đi vọt tới. nhìn thấy một màn này, trong kinh thành bách tính liền biết được này tai không ngừng xuất hiện tại t i châu, những châu khác cũng có. s á c thực như thế, khương trường sinh dùng thần niệm tính toán một thoáng. toàn bộ long mạch đại lục có 73 căn cột nước tất cả đều phân bố tại long mạch vương triều chỗ trước mắt hết thể cột nước đều tại hướng khương trường sinh phương hướng v ò t tới tốc độ cực nhanh mặt khác tám quả đầu dao cũng dẫn tới thiên hạ các triều hoàng hốt này chút đầu dao tùy ý bay loạn hấp thu dọc đường võ đạo linh khí cực kỳ g i người người trong thiên hạ đều chưa từng gặp qua to lớn như vậy yêu vật mà lại chẳng qua là một cái đầu lâu tuyệt vọng cùng hoảng sợ tại long mạch đại lục lan tràn Khương Trường Sinh không lo được chấn an người trong thiên hạ, hắn chuyên tâm thi triển thần thông. Thời gian một nén nhang về sau, lại một đầu thiên hà bay tới, ba đầu thiên hà kết nối tại hắn song trường bên trên hồ nước bên trong, khiến cho hồ nước càng lúc càng lớn. Kinh thành rất nhiều đường đi bị thiên hà cùng hồ nước che đậy, tất cả mọi người khẩn trương ngước nhìn một màn này. Bạch kỳ đám người đứng tại Long Khởi Sơn bên vách núi ngưỡng vọng Khương Trường Sinh. Trước đó là rời núi, đây coi như là chuyển biển sao? Bạch Kỳ cảm khái nói. Khương Tiền nói, ta cảm thấy càng giống là nắm biển. Hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. v ô luận hắn đi chỗ nào, gặp qua như thế nào cường giả, nhưng ra ra vĩnh viễn là hắn thấy qua người mạnh nhất. Kiếm Thần thì nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy Diệt Tầm Địch một mặt phiền muộn bay trở về. Quên đi thôi, này yêu giao cho đạo tổ giải quyết. Kiếm Thần khuyên nhủ. Diệt Tầm Địch gật đầu. biệt khuất đến cực điểm hắn chưa bao giờ đánh qua như thế khó chịu khung mặc dù đối mặt đạo tổ cũng không có cảm giác này đối mặt đạo tổ chỉ có hoảng sợ đối mặt đầu dao hoàn toàn là tiêu hao chính mình khí lực thời gian tiếp tục chuyển rời càng ngày càng nhiều thiên hà vọt tới che khuất bầu trời làm cho cả kinh thành bị lớn hồ nước lớn che đậy đã không thể dùng hồ nước để hình dung hoàn toàn là một khỏa thủy cầu lập loè ngân lam sắc hào quang hắn thể tích đã so toàn bộ kinh thành còn muốn khổng lồ khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy lượng nước nếu là trùng kích thành chỉ lại là kinh khủng bực nào tình cảnh khổng lồ thiên hà dài nhất liên miên vượt qua 20 vạn dặm còn có càng xa thiên hà tại hướng đại cảnh bay đi dọc đường người cùng yêu không khỏi là ngẹn họng nhìn chân chối nhìn treo cao vu trường không thiên hà như là chiêm ngưỡng thần tích trong kinh thành những cái kia đến từ mặt khác vương triều hải ngoại thế lực người dồn dập ghi chép một màn này b ọ n hắn tại một lần nữa ước định đạo tổ thực lực như thế đạo tổ như thế đại cảnh không thể cùng tranh tài đợi thiên hạ 73 đầu thiên hà tụ tập tới quả nhiên là che khuất bầu trời khương trường sinh trên hai tay thủy cầu to lớn đường kính đã đi đến vô pháp dùng thị lực tính toán mức độ tiêu hao thật là lớn khương trường sinh yên lặng nghĩ đến không chỉ có là đối linh lực tiêu hao lớn cũng là đối linh hồn tinh lực tiêu hao lớn hắn cần dùng thần niệm bao trùm thiên hạ các nơi thần bí hầm ngầm nhất khoảng cách xa hắn vượt qua cách xa 6 0 0 0 0 0 n g dặm cái kia là phàm nhân dựa vào cả đời mình đều không đạt được khoảng cách cũng may hết thảy cột nước đều đã ổn định chảy hướng hắn không có ủ thành thao thiên tai họa ánh mắt của hắn xem hướng chân trời cái kia viên to lớn đầu dao đã rời đi không chỉ là nó thiên hạ các nơi đầu dao tất cả đều hướng phía phía tây bay đi muốn muốn rời khỏi đại cảnh Khương Trường Sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn về phương tây, hắn thấy từng đoạn từng đoạn yêu thân đang theo lấy Tây Hải tụ tập mà đi, coi bên ngoài thân cùng chín quả đầu giao rất giống, chẳng lẽ là một thể? Khương Trường Sinh nhớ mày, hắn tạm thời không dành đi ngăn cản, trước bảo vệ đại cảnh lại nói, hắn cúi đầu nhìn lại, dưới mặt đất không gian nước biển đã giảm xuống hơn phân nửa, diệt thế thụ thành công chống đỡ đại địa, nó cây mây toát ra vô số rễ cây lan tràn đại địa. bao trùm không biết nhiều ít vương triều bùn đất tuy là chúng đỡ nhưng vẫn hết sức cố hết sức dù cho là bát động thiên cao thủ nghĩ phải sống một p h i ế n đại lục cũng là rất khó cơ võ quân thay diệt thế thụ ngăn cả nước biển an mòn nàng nhìn về phía diệt thế thụ tầm mắt tràn ngập kính n ể bất kể nói thế nào diệt thế thụ có thể chống đỡ đại lục bao la đất đai này phần lực lượng đầy đủ nàng sinh sinh ra sự kính trọng đồng thời nàng đối khương trường sinh sinh ra khâm phục vậy mà có thể nghĩ đến lợi dụng diệt thế thụ có thể giữ được long mạch đại lục nàng trước đó nhận định long mạch phong ấn phá về sau đại cảnh các châu chỗ đều sẽ sụp đổ thậm chí khả năng dẫn phát toàn bộ đại lục nứt ra chìm vào đáy biển hiện tại tốt long mạch h ọ a giải trừ long mạch đại lục vẫn tại lại một lần cứ vớt thiên hạ thiên mệnh võ đế không phải đạo tổ lại có thể là ai cơ võ quân yên lặng nghĩ đến nàng nghĩ đến thánh triều vận thánh m ư ê u tả tiên đoán trong lòng bị trước nay chưa có chờ mong bổ sung mấy canh giờ về sau dưới mặt đất không ra nước biển triệt để khô cạn nhưng trên lục địa thiên hà vẫn cần thời gian bay về phía khương trường sinh mặt trời lặn mặt trăng lên đêm tối buông xuống tối nay ti châu các thành bách tính đều không thể chìm vào giấc ngủ bởi vì bọn hắn ngẩng đầu liền có thể thấy trùng trùng điệp điệp thiên hà sợ thiên hà rơi xuống kinh thành c à n g lan náo động đến cực điểm Khương Triệt thông qua bạch y vệ điều tra đến thiên hạ các nơi tình huống. Nguyên lai like, mấy ngày này sông không chỉ là đến từ đại cảnh những châu khác, cũng có đến từ mặt khác vương triều. Đạo tổ cứu không chỉ là đại cảnh, còn có toàn bộ thiên hạ. Này có thể cùng đạo tổ d ĩ vãng thái độ khác biệt. Nếu người trong thiên hạ nhận ân tình của ngài, phần ân tình này cũng không thể mai một. Khương Triệt cầm bút lên mặt bắt đầu viết thánh chỉ, chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ. Không chỉ nhường đại cảnh con dân biết được chân tướng. cũng muốn nhường thiên hạ các triều chi người hiểu đến đạo tổ ân tình. Một đêm này đã định trước vô số người khó mà ngủ. Minh Nguyệt chậm rãi hạ xuống. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời lướt đến. Ti Châu các thành b á c tính dồn dập đi ra nhà ở của chính mình. Bọn hắn còn buồn ngủ, có thể vừa nhìn thấy trên trời tình cảnh, buồn ngủ trong nháy mắt không có. Từng cái há to mồm, chỉ thấy một k h ả vô cùng to lớn thủy cầu c h ú nổi ở trên bầu trời. Viên này thủy cầu to lớn lệnh tầm mắt của bọn họ vô pháp hoàn toàn đem hắn thu vào trong mắt hơn phân nửa thủy cầu đường nét bị thành trì cùng thiên địa cuối d ã i núi che chắn như trên trời minh nguyệt sắp rơi xuống đất rung động vô song giờ khắc này phàm l à nhìn thấy này thủy cầu người đều là cảm nhận được tự thân nhỏ bé long mạch phong ấn phá yêu v ậ t xuất thế yêu lực chi hải muốn bao phủ thiên hạ đạo tổ dùng tiên nhân lực lượng tụ tập thiên hạ các nơi yêu lực chi hải nắm biển mà đứng. cầu bảo đảm long mạch đại lục hoàn chỉnh bảo hộ thiên hạ thế nhân một tên bạch y vệ dụng ngựa chạy tại thành trì trên đường phố cao thủ hô hào không ngừng lặp lại đoạn văn này cảnh tượng như vậy đồng dạng xuất hiện tại các châu thành trì bên trong trong vòng một đêm dựa vào truyền tống trận tin tức cấp tốc truyền khắp long mạch đại lục đại cảnh 149 c h châu đến mức truyền đến mặt khác vương triều đi còn cần càng nhiều thời gian kinh thành vùng trời khương trường sinh khẽ nhíu mày phế trên thủy cầu đã so toàn bộ ti châu còn muốn lớn cao vút trong mây khó mà ước lượng hắn cao hắn trọng lượng càng là không cách nào tưởng tượng mặc dù thi triển đại tự tại thác hải thuật hắn cũng cảm nhận được trầm trọng thông qua thần niệm hắn biết được còn lại thiên hà cũng sắp hoàn toàn dung nhập thủy cầu bên trong khi đó hắn là có thể nắm biển rời đi long mạch đại lục đưa đến yêu tộc chỗ đi khương trường sinh ánh mắt nhìn về phía tây hải hướng đi. chín khỏa đầu dao cùng với những cái khác yêu thân đã ngưng tụ tập cùng một chỗ lại là một đầu chín đầu cự dao thân như mãng xà thân khoác lên màu đỏ thẫm vảy rắn còn mọc ra một đôi cực lớn cánh nó đang an tĩnh chua nổi ở trên biển không giữa thiên địa võ đạo linh khí chui vào trong cơ thể nó c h ợ nó thân thể tàn phế dung hợp xem ra chờ nó phục sinh còn cần một đoạn thời gian rất dài khương trường sinh thu hồi tầm mắt chuyên tâm tụ hải nắm biển một mực đến vào lúc giữa trưa hết thầy thiên hà dung nhập thủy cầu bên trong trên trời lại không thiên hạ khương trường sinh nắm biển rời đi cấp tốc bay ra tì châu hướng phía nam phương bay đi nam phương yêu thú nhiều nhất có thể mượn nhờ nước biển tính ăn mòn diệt đi một đoàn yêu vật khương triệt đứng tại ngự thư phòng trước bình tĩnh nhìn khương trường sinh bóng lưng rời đi hắn thấy không rõ khương trường sinh thân ảnh nhưng nhìn thấy cái kia rung động lòng người thủy cầu to lớn thế gian không có bất kỳ cái gì một ngọn núi so này thủy cầu còn muốn khổng lồ ít nhất long mạch đại lục bên trên không có phụ hoàng đạo tổ thật lợi hại a hắn là tiên nhân đúng không đứng tại khương triệt bên cạnh một tên thiếu niên hưng phấn mà hỏi hắn tên khương khánh đến thuận thiên hoàng đế nhân vương truyền thừa công lực mạnh mẽ mặc dù vẫn là thiếu niên bày ra khí thế vẫn tràn ngập cảm giác áp bách ừm hắn là tiên nhân là thủ hộ đại cảnh tiên nhân là đúng khương gia trọng yếu nhất t r ư ở n g bối khương triệt đáp n g ũ khí bình tĩnh tầm mắt phức tạp. Khương Khánh xúc động hỏi, việc này sau khi kết thúc, phụ hoàng có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy lão nhân gia ông ta? Ta muốn bái hắn làm thầy. Chương 220, t r ư trưởng trung càn khôn, cửu tuyệt giao thánh. Chớ vọng tưởng, ngươi quên lão nhân gia ông ta là ai sư phụ? Khương Triệt hừ lạnh nói, hắn đột nhiên hiểu rõ năm đó thuận thiên hoàng đế đối đãi tâm tình của hắn, biết được Khương Trường Sinh chính là hắn lão tổ về sau. rất nhiều chuyện trong mắt hắn liền biến vị. Khương Khánh vò đầu cười nói cũng là là nhi thần cân nhắc không chu toàn nhưng nếu là có thể làm cho nhi thần đi học cái một chiêu nửa t h ứ c cũng có thể à. Đạo tổ nắm biển rời đi hình ảnh thật sâu ấn trong lòng hắn khiến cho hắn khó mà quên. Khương Triệt quay người ném câu nói tiếp theo đến lúc đó lại nhìn đi nhìn một chút đạo tổ đối ngươi là có hay không có nhãn duyên. Khương Khánh lưu tại tại chỗ như có điều suy nghĩ một bên khác. không trường sinh cấp tốc bay ra đại lục hướng phía thiên hải bay đi khổng lồ hải dương cầu s ố c lên biển m â y thế không thể đỡ trên biển đội thuyền lang thang võ giả không khỏi là ngẩng đầu nhìn lại đều là há to mồm mặt lộ vẻ vẻ không dám tin đó là cái gì có người ti đây là huyễn tượng hay là thật coi như là nước to lớn như thế chân khí sao có thể nắm nâng người kia từ đại cảnh tới chẳng lẽ là đại cảnh đạo tổ sát thực chỉ có đại cảnh đạo tổ có thể làm được. nghe đồn đại cảnh đạo tổ chính là tiên nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không thể tưởng tượng. đây tuyệt đối không phải võ học có thể đạt tới trình độ. khương trường sinh không để ý đến dọc đường tiếng kinh ngạc khó tin, hắn một bên bay lượn, một bên tìm kiếm nơi thích hợp. rất nhanh, hắn tìm đến một mảnh yêu khí nồng đậm quần đảo, trong vòng phương viên mấy chục dặm không nhìn thấy vết chân người, chỉ có yêu thú khí tức. từ khi thánh triều diệt vong về sau, từng cái vận triều đều tại co vào. rất nhiều đơn độc cư trú ở hải đảo thế lực dồn dập đầu nhập vào vận chiều dẫn đến có rất nhiều vùng biển không người tung này cũng cho yêu thú tụ tập cơ hội khương trường sinh tăng thêm tốc độ cũng không lâu lắm hắn liền lướt qua thiên hải hướng phía càng nam phương vùng biển bay đi dọc theo con đường này hắn không ít kinh diễm nhiều ít người thành đạo tổ nắm biển truyền thiết vẽ xuống mở màn thời gian một nén nhang về sau khương trường sinh dừng lại phía trước vùng biển vô cùng âm u nước biển hiện lên màu đen, sâm nhiên kinh dị, yêu khí hội tụ thành bàng bạc sương mù. mơ hồ có khả năng nhìn thấy nhiều thân ảnh to lớn tại sương mù bên trong chập trùng. quần đảo phía trên chiếm cứ các loại yêu cầm. liếc nhìn lại, quần đảo tại khương trường sinh trong tầm mắt co vào, hắn thấy được lệnh người ra đầu tê dại một màn. rất nhiều yêu thú. càng đi về trước, yêu thú tập trung trình độ càng lớn, như là bầy trùng nhét chung một chỗ. khương trường sinh hai tay hướng phía trước vung lên. còn như tinh cầu khổng lồ thủy cầu to lớn nghiêng ép mà đi và nát trên biển yêu v ụ làm thủy cầu đụng vào một t ò a nhỏ bé như hạt bụi hải đảo lúc oanh một tiếng toàn bộ thủy cầu trực tiếp phá toái nước biển bắn tung tóe mà xuống khương trường sinh đi theo quay người đầy trời mưa sa sau lưng khương trường sinh rơi xuống thậm chí không thể dùng mưa sa để hình dung mà là trên trời ngân hà vỡ đê bao phủ một tòa cái hải đảo liên tiếp yêu thú tiếng v g à o thét vang lên khương trường sinh tan biến tại chỗ cũ chấn thiên tiếng gào thét nhường vùng biển này như thế gian luyện ngục trở lại long mạch đại lục về sau hắn chui vào lòng đất tới đến dưới đất không gian hắn nhìn về phía diệt thế thụ diệt thế thụ đã cùng trên dưới hai tầng vỏ quả đất kết nối tư thái cứng đờ không nhúc nhích nhìn thấy khương trường sinh xuất hiện c ơ võ quân lập tức bay tới hành lễ khương trường sinh hỏi ngươi vì sao một mực đợi ở chỗ này c ơ võ quân hồi đáp ta sợ nó có lòng xấu xa ta đều như vậy liều mạng, ngươi còn không tin ta, nhân tộc thật sự là hài hước. Diệt thế thủ hừ lạnh nói, ngữ khí mỉa mai. Nghe được cơ võ quân mặt như phủ băng, nhưng nàng không có cãi lại, bởi vì trên thực tế Diệt thế thủ sắc thực chống lên phiến đại địa này, nàng mặc dù ghen ghét yêu tộc, nhưng rõ lý lẽ. Khương Trường Sinh nhìn về phía Diệt Thế Thủ, hỏi, có thể có thể chống đỡ? Diệt Thế Thủ nói, có thể, bất quá hết sức cố hết sức. Khương Trường Sinh nói. nhưng ngươi hẳn là có thể cảm nhận được long mạch đại lục khí vận đang hạ xuống đi. Long mạch mặc dù sụp đổ, nhưng nơi này tụ tập khí vận mấy ngàn năm đã để đại lục dưỡng thành quán tính, thiên hạ khí vận đều sẽ chui vào lòng đất kích thích võ đạo linh khí tăng trưởng. Diệt thế thủ nói, quả thật có thể, cái kia ta không khách khí, ư m n g không muốn nuốt quá nhiều, không thể ảnh hưởng đến trên mặt đất nhân tộc võ đạo tu hành. hiểu rõ. Diệt thế thủ đáp, một nửa của nó hồn phách bị sơn hải kinh chấn áp. đối khương trường sinh tự nhiên là nói gì nghe nấy cũng không phải là hư tình giả ý đáp ứng khương trường sinh vung tay áo mang theo cơ võ quân rời đi thi triển ngũ hành đ ộ n thuật cấp tốc đi vào long khởi sơn trong đình viện sau khi hạ xuống cơ võ quân thoáng qua thần mặt lộ vẻ kinh hãi thật nhanh nàng quay đầu nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh đã quay người đi hướng nhà ở của chính mình những người khác vây tới long mạch nguy hiểm đã giải trừ ta cần nghỉ ngơi một thoáng mọi người lòng tràn đầy kính nể, cảm thấy Khương Trường Sinh thật sự là không gì làm không được. Bọn hắn lại bắt đầu thảo luận lên Khương Trường Sinh nắm biển tình cảnh. Cơ võ quân thì trả về vị lấy vừa rồi ngũ hành đ ộ n g thuật quá nhanh. Trong phòng Khương Trường Sinh nhìn lên trước mắt hai đầu nhắc nhở, trên mặt tươi cười. Thái hòa ba năm, thiên hạ yêu tộc khí vận phóng đại, long mạch phong ấn phía dưới yêu thánh thân thể tàn phế s ô n g phá phong ấn. Ngươi kịp thời ra tay, nhưng đại địa không có sụp đổ. vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x9 thái hòa 3 năm cử tuyệt giao thánh chi yêu lực biến thành yêu hải vì nhân gian mang đến hạo kiếp người kịp thời ra tay cứu vớt long mạch đại lục thương sinh vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông trưởng trung càn khôn khương trường sinh đã thành thói quen kim lân ngọc diệp cho nên đối trưởng trung càn khôn càng cảm thấy hứng thú trưởng trung càn khôn cũng không biết cùng tê du ký bên trong chấn nguyên tử tụ lý cản khôn có khác biệt gì khương trường sinh không có lập tức truyền thừa thần thông mà là bắt đầu củng cố linh lực lần này tiêu hao hắn quá nhiều linh lực hắn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt dự trữ linh lực để cho mình đi đến trạng thái đỉnh phong mới có thể an tâm truyền thừa thần thông hắn một bên nạp khí tu luyện một bên nhìn về phương tây thiên địa vô cực nhãn thô động trước đó cửu tuyệt giao thánh vị trí đã mất này yêu thân ảnh hả làm sao không thấy hắn hướng phía phương hướng khác nhau quét tới trong thời gian ngắn tìm không thấy cửu tuyệt dao thánh hắn chỉ có thể thu hồi tầm mắt thôi trước m ặ c kệ nó khôi phục linh lực trọng yếu nhất ta muốn biết cửu tuyệt dao thánh khi còn sống mạnh bao nhiêu trước đó không biết cửu tuyệt dao thánh tên bây giờ biết được có lẽ có thể tính tới cần tiêu hao 100 t r i ệ u hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục khá lắm 100 t r i ệ u hương hỏa giá trị k h ư trường sinh sau khi đột phá ngày ngày tu luyện hiện tại giá trị bản thân cũng mới hơn 70 triệu, mặc dù giá trị bản thân không có nghĩa là thực lực, hắn có rất nhiều thần thông cùng pháp bảo, thực lực của hắn siêu việt giá trị bản thân, nhưng đối phương chính là yêu thánh, chắc chắn có chính mình thủ đoạn. Cũng may tên này chết rồi, coi như phục sinh cũng cần thời gian. Khương Trường Sinh hoài nghi yêu thánh cùng thượng cổ võ đế một dạng phục sinh về sau liền sẽ sinh ra mới linh trí. Về sau hỏi một chút cơ võ quân. Khương Trường Sinh nhắm mắt. c u y n tâm luyện công. Hai ngày về sau, hắn bắt đầu truyền thừa trưởng trung càn khôn thần thông trí nhớ. Trường trung càn khôn chính là là một loại liên quan đến không gian quy tắc thần thông, có thể đem một vùng không gian cùng trong đó hết thảy tồn tại thu nhập trong lòng bàn tay, vô cùng bá đạo. Chỉ cần đủ mạnh, liền toàn bộ thiên địa đều có thể thu nhập trong lòng bàn tay. Thật là thần thông. Xem như thái diễn b ả n sơn thuật cao gia phiên bản, thái diễn bàn sơn thuật chỉ có thể rời núi, không thể c h u y ể n khổng lồ vật sống. m à trưởng trung cản khôn khác biệt, cái gì đều có thể thu, dù cho là cùng cảnh giới kẻ địch cũng có thể thu nhập trong lòng bàn tay. Cố có nhất định áp chế hiệu quả, trừ phi đối phương mạnh hơn xa chính mình, bằng không rất khó phá vỡ này thần thông. Khương Trường Sinh truyền thừa xong sau, xuất ra chín mảnh kim lân ngọc diệp. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh mới vừa đi ra phòng ốc, đi vào điện linh thụ dưới, mọi người rồn d ậ p nhìn về phía hắn. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi cơ cô nương. Yêu vật kia phá vỡ long mạch phong ấn sau thân thể tàn phế tụ tập tại cùng một chỗ, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể phục sinh? Nghe vậy, cơ võ quân sắc mặt đại biến. Nàng cắn răng nói: Phục sinh, chẳng lẽ này yêu là yêu thánh? Năm ngàn năm trước yêu tộc có bảy vị yêu thánh, đều là thông thiên triệt địa mạnh mẽ. Bọn hắn mặc dù không so được võ đế, nhưng thân thể đồng dạng đi đến bất diệt trình độ đầu lâu kia, xem ra là hung tàn nhất cửu tuyệt giao thánh. Nếu là muốn phục sinh. ít nhất cần 10 năm đi, 10 năm là thai nghén mới linh trí thời gian. trong khoảng thời gian này, nó sẽ tìm địa phương trốn đi, cho đến mới linh trí cùng thân thể dung hợp, trở thành tái sinh chi yêu. 10 năm, còn tốt, ít nhất không phải ngay lập tức. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. Diệp Tầm Địch tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, yêu cũng như thế, xem ra võ đạo phần cuối là cho những sinh linh khác tố giá y. các ngươi ngẫm lại, người cùng yêu nhọc nhằn khổ sở tập võ, thọ hết chết già về sau. thân thể bị mới sinh linh đạt được một khi dạng này tái sinh chi linh quá nhiều sẽ sẽ không trở thành chủng tộc lại x ư n g bá toàn bộ thiên địa hắn lệnh cơ võ quân lần nữa động dung nàng muốn nói lại thôi nàng muốn phản bác nhưng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng trước đó sở dĩ không nghĩ tới là bởi vì liền một vị thượng cổ võ đế phục sinh hiện tại lại có yêu thánh phục sinh nàng càng nghĩ càng sợ hãi chẳng lẽ ngoại trừ yêu tộc nhân tộc còn có kẻ địch càng đáng sợ những người khác cũng trầm mặc vừa nghĩ tới chết đi các thời đại trí cường giả phục sinh cũng tập kết thành tân chủng tộc bọn hắn liền vì đó sợ hãi cái kia là như thế nào ác mộng tình cảnh khương trường sinh mở miệng nói chỉ là một loại suy đoán thôi yêu thánh cùng võ đế bản thân cũng là người cùng yêu khoảng cách mong muốn để bọn hắn đoàn kết rất khó nhất là số lượng càng nhiều tình huống dưới chỉ cần có linh trí liền sẽ có xung đột lợi ích tư dục xung đột cái gọi là chủng tộc bất quá là nhỏ yếu tồn tại bão đoàn sửa ấm cường giả không cần như thế mọi người bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy a vô luận là yêu thánh vẫn là thượng cổ võ đế bọn hắn đều đủ mạnh cần gì hợp lại bạch kỳ thì tò mò hỏi ngươi vừa rồi nâng lên bảy đại yêu thánh mặt khác yêu thánh có thể hay không cũng muốn phục sinh chỉ là bọn hắn không có bị phong ấn ở chúng ta dưới chân chúng ta không nhìn thấy cơ võ quân ánh mắt phức tạp nói không sai mặt khác yêu thánh cũng bị long mạch phong ấn nếu là cử tuyệt giao thánh có thể phục sinh mặt khác yêu thánh chắc chắn phục sinh bạch kỳ toàn thân run lên kiếm thần cảm khái nói thật sự là trước nay chưa có đại loạn thế gian hoàng thiên kêu lên không quan trọng ta sẽ ra tay thống nhất yêu tộc không có người phản ứng nó tên này mặc dù thiên tư vô song nhưng muốn trở thành yêu đế đàm hợp dễ dàng dựa theo cơ võ quân nói yêu tộc mặc dù có khí vận nhưng vô phát thành lập yêu tộc vận triều yêu tộc bên trong chủng tộc có cực kỳ nhiều mạnh như yêu tộc chí tôn cũng không cách nào trưởng khống hết thảy yêu tộc muốn trở thành thống nhất toàn bộ yêu tộc yêu đế nói thì dễ làm mới khó làm sao